Bất quá hiện thi thể, không đều biến thành tang Thi sao? Chẳng lẽ, là quỷ? Tắc Lan Á trong đầu đột nhiên hiện ra đến địa cầu chuyên trúc quỷ thần luận. Không có người sống hơi thở, bước đầu dò xét là Tăng Thi. Thân thể cơ năng lý đựng đặc thù năng lực, không có thực vật phân tích, không thể ra kết luận. Tăng Thi Tắc Lan Á kinh tủng, thật to mắt mèo lý tràn đầy kỳ dị sát thái. Tăng Thi Gạt người đi! Tang thi không đều là hướng ra phía ngoài mặt giống nhau, thực xấu xí ghê tởm, ăn thịt người thôi. Tăng thi, tương đương với còn sống thi thể. Chỉ biết dựa vào bản năng cái ăn nhân loại, thân mình hoàn toàn không có tư duy năng lực. Trừ phi là tiến hóa tăng thi, hơn nữa cho dù là cao dai tăng thi cũng sẽ không cười đi. Nhớ tới nam tử sấm người cười, tắc lan á không bình tĩnh. Noel, ngươi xác định, số liệu lại thẩm tra chính xác nổ ẻn cực vì có kiên nhẫn lại thẩm tra kết luận không có biến hóa cái này tắc lan á thành hóa nội tâm giờ phút này tựa như kinh đảo hải lãng trung phiêu bạc thuyền con phiêu bạc không chừng. liên tắc lan á không bình tĩnh cùng nổ ẻn trao đổi khi bị xem nhẹ tang thi nam tử không hài lòng nguyên bản tĩnh mịch đầu góc có chút nhảy lên một ít ý tưởng sống lại lèn hắc đêm đối hắn hoàn toàn không có quấy nhiễu nói đúng ra ban ngày hắc đêm hắn trong mắt kỳ thật không có gì khác nhau, chẳng lẽ không đúng giống nhau thôi? Nhìn đứng phố hạng lý cô gái, tang thi nam tử trong lồng ngực cái mộ khiêu giật mình, cô quạng trong hai mắt hiện lên một tia giao động. rất thích, so với thích miêu miêu còn muốn thích, hảo tưởng tới gần. Nô, nàng có thể hay không giống miêu miêu giống nhau bắt ta, nàng có thể hay không chạy trốn? Tắc Lan Á không biết tang thi nam tử đơn thuần nội tâm hoạt động chỉ có thể nhìn đến nam tử không biết khi nào nhưng lại theo đối diện mái nhà xuống dưới. Sau đó chậm rãi hướng nàng đi tới, tắc Lan Á nhưng lại nhìn ra đến một ít thật cẩn thận. Tắc Lan Á khỏe miệng không khỏi rút ỉu. Vì sao nàng hội cảm thấy cái kia ra vẻ là tang thi nam nhân thật cẩn thận, không nên là nàng sao? Noel, địa cầu thế giới quan điên đảo sao? Hai tay tùy ý phóng bên cạnh người, đầu ngón tay run rẩy giàn. Một cội trong suốt thản nhiên tuyển qua chợt lóe mà qua. Có lẽ là cảm giác được tắc lan á trên tay chất chứa nguy hiểm, tăng thi nam tử dừng lại. Cao lớn thân ảnh lui bên đường đèn điện cây cột thượng. Tinh thế đèn điện cây cột rõ ràng là che không được nam tử thân hình, một nửa thân mình lộ bên ngoài, có vẻ cực vì buồn cười. tăng thi nam tử trắng bệnh thủ phủ đèn điện trụ thượng, lợi hại móng tay thật dài, cho dù nước sơn trong đêm tối cũng lóe bức nhân lũ mũi nhọn. Tang thi nam tử chỉ tìm hiểu đầu đến xem tắc lan á, trống chân trong ánh mắt mặt không hữu thần sắc. Xem nhân hốt hoảng, có loại chạy chối chết cảm giác. Nhưng tắc lan á là ai a? Trở thành vũ trụ cướp bóc nữ vương. Cái gì ngạc nhiên cổ quái sự chưa thấy qua? Lúc trước cũng chỉ là bị tăng thi nam tử hoảng sợ. Hiện như vậy tinh tế xem ra, tắc lan á cân nhắc mở. Rất kỳ quái. Là tăng thi đúng vậy, nhưng là... Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái tăng thi, không chỉ có không có tê thực người sống dục vọng, ngược lại còn lưu có vải phần nhân tính. Thì như hiện, hắn là quan sát chính mình. Thác lan á thật to mắt mèo trung hiện lên ti kỳ sắc. Chứ bỏ như trước lưu lại đề phòng, còn lại chính là đối tăng thi nam tử tò mò. Biến dị tăng thi, tăng thi động vật còn có biến dị động vật nàng độ gặp qua, còn chưa thấy qua có được nhân tính tăng thi đâu. Hơn nữa... Này chỉ cũng không xấu không phải sao. Nô, no, có thể hảo hảo quan sát hạ. Nô no ẻn, ngươi cũng đồng ý đi. Là, chủ nhân. Tê giống trầm thấp rất là khàn khàn thanh âm theo cổ họng phát ra, này nước sơn trong đêm tối trống chân chuyển thật xa. Xứng thượng hai điều phố ngoại tang thi tiếng hô, độc lang săn bắn tiểu đội tiếng tiêu thảm thiết rõ ràng là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nghe tắc lan á trong hai, cũng là bao hàm đặc thù ý tứ hàm súc. Nó Cái gì? Tắc Lan Á tỏ vẻ chính mình không hiểu ngoại ngữ, khóa giống trao đổi cái gì hố cha có một có. Nô, no, nhân hòa Tăng Thi cũng coi như khóa giống đi. Chợt chợt, phức tạp vấn đề. Sóng âm không thể phân tích toàn năng nổ ẻn cũng tỏ vẻ không thể lý giải. Nếu là lúc này có Tăng Thi nói, tuyệt đối sẽ rất cảm tình hồi một câu. Bởi vì Tăng Thi nam tử kỳ thật là vẫn an, vẫn là thực hàm xúc cái loại này. Đáng tiếc khóa giống trao đổi thất bại. Tang Thi Nam tử thấy Tắc Lan Á không có phản ứng, nhất thời ngây dại. Kia khuôn mặt nếu còn có thể có biểu tình nói, nhất định là nghi hoặc. Trắng bạch môi có chút mở ra, cổ họng khi đoạn khi tục nước nở phát ra gầm nhẹ thanh. Vì sao hắn chào hỏi? Đáng yêu miêu miêu không trở về ứng đâu. Cho dù là đại miêu miêu cũng sẽ hướng hắn giống hai câu a vì sao a? Chẳng lẽ đáng yêu miêu miêu không thích hắn? Nô, no, nhưng là hắn rất thích. Mộc lăng lăng đánh giá tang thi nam tử nửa ngày, tắc lan á xác định. Nàng thực là không thể lý giải loại này thâm trình tự trao đổi. Nếu này tang thi nam tử không công kích nói, nàng trước hết đi rồi đi. Về phần quan sát nói, có thể phóng mặt sau đến. Dù sao nàng lại không vội mà rời đi châu ngồi này thành thị. Tắc lan á vừa định xoay người rời đi khi, tinh thần quỹ đạo nổi lên một kia gọn sóng. Đẹp mặt đôi mi thanh tú khẽ nhết. Ô ô, tiếng thở dốc rõ ràng, tựa như bên thai giống nhau, rôn rập mà khủng hoảng. Tắc Lan Á vừa nhấc mâu, liền thấy được một đôi tràn ngập hoảng sợ âm ngoan ánh mắt. Cho dù là tự biết không hề sinh lộ, cặp kia mắt như trước cấm ngoan, giống đói sói giống nhau, Tử cũng muốn xé rách hạ địch nhân thịt, âm ngoan đáng sợ. Độc Lang, thấm lệnh con ngươi đạm mạc nhìn quét Độc Lang, khỏe môi có chút loan, tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Hiện lên một kia làm cho người ta sợ hãi tà khí, mang theo đối nhau mệnh lệnh bạc đạm mạc. Giống như là lập cho cựu thiên vương giả, nạo thị như con kiến thương sinh. Hoặc như là sống ở trong bóng đêm tử thần, thưởng thức tử vong tiền dãy ruột. Đạm mạc giống như xem diễn bình thường. Thiện nhân, nhìn như thế tắc lan á, độc lang kinh hãi đồng thời. Thất kinh trong lòng là tràn đầy ngon lệ, cùng khác cốt oán độc. Nếu không vì vậy thiện nhân, chính mình tiểu đội làm sao có thể. Nhớ tới lúc trước phát sinh một màn mạng, mà, độc lang nghe răng âm ngoan, hẽ ra mặt vặn vẻo đáng sợ. Giống thủy triều giống nhau đánh tới tăng thi đàn, đáng sợ làm cho người ta sợ hãi tê tiếng hô, còn có chính mình đồng bọn kêu thảm thiết tiếng kêu rên. dị năng nở rộ huyễn lệ giống như là hắc đêm khói lửa, sáng lạn mà ngắn ngủi. Liều mạng hít thầy, chung sống sót chỉ có chính mình một người. Độc lang trạng hướng tuyệt đối không tính là hảo, thậm chí có thể nói không song xuyên thấu. Một thân dơ bẩn canh hôi máu, thanh hát che kín mùi hôi thuộc loại tăng thi. Còn có, đối so sánh với cũng không nồng đậm gì sát huyết vị thuộc loại độc lang. Cũng hoặc là người khác. Tử vong nguy cơ, đội hưu rất nhiều chính là lấy đến lợi dụng vứt bỏ không phải sao. Chỉ cần, chính mình sống sót là tốt rồi. Đây là mạc thế bạc lạnh trống rỗng, đáng sợ mà sớm không có nhân tính. Độc lang trên người đã muốn tìm không thấy thuộc loại chính hắn hơi thở. Thanh hôi dày đặc mùi hôi thối, tựa như độc lang đã muốn là một cái di động hình tăng thi. Mà hắn kia trên đùi bị tăng thi xé rách miệng vết thương cũng dự báo hắn kết cục. Thác lan á cùng nổ ẹn từng đã làm một cái thí nghiệm. dị năng giả huyết cuốn hút tăng thi vì rút hội biến dị sao. Kết quả có hai cái. Một cái rất đi qua, chẳng những sẽ không thay đổi tăng thi, còn mới có thể dị năng được đến tiến bộ. Một cái khác, biến thành tăng thi. Cũng có lẽ hội trực tiếp biến thành có được dị năng tăng thi. Nhưng này cũng chỉ là miệng kết luận. Cho dù nổ ẻn cao trí năng tính toán không có sai, không có thí nghiệm cũng là không có chuẩn xác kết quả. Còn có một rất trọng yếu điểm tựa, tố dịch. Thác Lan Á thân thể là thuộc loại chính tông nhân loại. Nhưng bởi vì dùng tố dịch, trong cơ thể gen tế bào sinh ra biến dị. Thân thể các phương diện cơ năng hướng tới hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Lấy ra huyết, xâm nhập tăng thi vi rút sau. Ra kết quả là gần như hoàn toàn miễn dịch. Còn sót lại virus, cũng sẽ bị thân thể tế bào thôn tính tiêu diệt sau đó biến mất. Xen vào không có nói vào tay cao dài tang thi virus, bởi vậy tiến thêm một bước thí nghiệm có thể tiến hành. Bất quá, Tắc Lan Á nhớ tới chính mình chữ vật không gian chung kia tràn đầy mấy ngăn tủ tố dịch. Đáng giá cười trộm. Này đó cũng đủ nàng bồi dưỡng ra thích hợp cường đại dưới tay. Không sợ tang thi virus cái gì. Mặt thế gần như đi ngang có một có. Cư nhiên có thể trốn đến nơi đây. Thật đúng là may mắn a. Tắc lan ái nhìn độc lang trong mắt toán độc cùng lệ khí, trong lòng là không hề áp lực. Loại này buồn cười ánh mắt, bị cho là cái gì? Vũ trụ chung, dựa vào tất cả đều là thực lực. Cho dù là âm yêu, cũng là thành lập thực lực phía trên. Hoặc là sinh hoặc là tử. Ai, ngươi còn chưa có chết a? Trong đêm đen... Độc lang không có tinh thần lực thêm thân, tự nhiên là nhìn không thấy tắc lan á kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng khinh thường đạm mạc. Nhưng tắc lan á trong giọng nói treo tức trào phúng độc lang nhưng là nghe xong cái rõ ràng. Thiện nhân, độc lang không cam lòng tê gào thét. Cổ họng trở nên can thiệp khàn khàn, giống đi ra thanh âm khó nghe làm cho người ta như mày. Chân trái thượng truyền đến từng trận đau đớn, làm cho độc lang càng phát ra táo bạo thống khổ. Từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Cả người như là muốn xé rách bình thường, trước mắt hết thể hoảng hốt lắc lư. Độc lang biết thật là tử tang thi vi rút có tác dụng. Cho dù hắn là trong căn cứ cao cao thượng dị năng giả, còn là đào thoát không được tang thi vết thương chí mệnh. Nhưng là hắn không cam lòng. Hắn độc lang vẫn là một gã không chuyện ác nào không làm đạo tặc, trên tay án mạng là không ít. Sau lại bị này tham gia quân ngũ bắt, không ngoài sở liệu phán tử hình. Nhưng là lên trời giống như cũng hắn bên này giống nhau. Từ hình còn không có đến, mặt thế đã tới rồi. Mang theo nhất bang trong ngục giam tội phạm, giết ngục giam quan, sau đó trốn thoát. Một đường chém giết, sau hôn đến trong căn cứ. Trở thành căn cứ chung cũng là có chút danh tiếng khí dị năng giả, chính mình còn thành lập một cái dị năng săn bắn tiểu đội. Đi hắn mã đức đạo đức, mạng người. Mặt thế tiền hắn việc không đáng lo, mặt thế sau như là vì hắn lượng thân tạo ra. Muốn nữ nhân có nữ nhân, tình sát tăng thì. Đạo đức luân lý cái gì cho má? Hắn nghĩ đến chính mình hội vẫn như vậy tiêu sái đi xuống. Kết quả, không nghĩ tới ngã quỷ này tiện nhân trong tay. Liêu mạng trốn ra tàng thi đàn. Không nhìn kêu rên kêu thảm thiết thủ hạ, độc lang đầy cõi lòng cừu hận đoán độc theo tắc lan á dấu chân đuổi theo. Hắn dị năng là hỏa, nhưng hắn còn có một che giấu dị năng. Cùng loại cho truy tung, bởi vậy hắn mới có thể thành công đuổi tới tắc lan á. Tuy rằng nhìn không thấy tắc lan á nhưng cận này một mặt, lưu lại khắc sâu ấn tượng đủ để độc lang nhớ kỹ tắc lan á cả đời. Kia chương lừa gạt tính rất cao hồn nhiên lộ gì khuôn mặt, hiện độc lang trong lòng cùng ma quỷ không có gì hai loại. Nhưng là độc lang đã quên một câu, một câu đủ để bảo mệnh nói. Mất đi đạo đức cương thường quy tắc mặt thế, cường giả vi tôn. Kẻ yếu nếu sẽ không quỷ gối thần phục, như vậy còn lại đó là diệt vong. Độc lang lòng tràn đầy ván độc. Tăng thi vi rút thúc dục hóa hạng, là to ra lên. Yếu ớt thân thể khách chi vang, vặn vẹo mà quỷ dị. Cảnh cáo. Gen khóa bùng nổ, cùng tăng thi vi rút dung hợp. Chính sinh ra biến dị, các hạng ngón tay có thể nhanh chóng đề cao. Cảnh cáo, cảnh cáo. Cư nhiên dung hợp. Cảnh cáo, cảnh cáo. Mục tiêu thể chính chuyển hóa tăng thi, cơ năng thoát phá trùng. Tăng thi, nhất dài tăng thi. Tam giai tăng thi nổ ẻn sau số liệu ngừng tam giai tang thi thượng. Không nói tắc lan á trong đêm tối kinh người thị lực. Cho dù một lần tối đen, độc lang đột nhiên biến hóa cũng là tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt. Trong đêm đen dần dần cao lớn sinh ra dị biến thân ảnh, càng phát ra tiếp cận cho tăng thi gầm nhẹ thanh. khan khan trung gian kiếm lời hàm chứa thống khổ tê giống, còn có tuyệt vọng tiếng động lớn dầm dĩ. Nồng đậm làm người ta hít thở không thông hơi thở trăng ngập. Giống nhau trước mặt là cái gì hồng hoang cự thú Áp lực làm cho người ta không thở nổi Tam giai Tăng Thi Thác Lan Á cũng là lần đầu tiên gặp được Nhưng lại là từ một gã dị năng giả biến dị chuyển hóa thành Tăng Thi kia đánh sâu vào cảm không phải bình thường cường Nếu là người thường nói Sợ là trực tiếp dọa thấy ngu chưa Nhưng giờ phút này chàng một người nhất người máy nhất Tăng Thi độ không phải người thường Tăng đen điện trụ sau Tăng Thi nam tử có thể xem nhẹ Noãn hoàn toàn là hư phấn, thật tốt thí nghiệm liệt tử. Từ dị năng giả biến thành cao giai tăng thi, còn thực mới có thể có được dị năng. Này tuyệt đối vẫn là mạ thế sau hàm nhất. Tắc Lan Á như mày, sâu thẳm miêu mâu trung dấu giếm mánh liệt ba đảo. Tinh tế kim tuyến xuất hiện tắc Lan Á trong mắt, kỳ dị mà yêu tả, làm cho nàng cũng có nguy cơ cảm tam giai tăng thi sao? Bên cạnh còn có cái chẳng phân biệt được ý đồ đến kỳ dị tăng thi. Loại tình huống này. Tắc Lan Á chẳng những không có khẩn trường, ngược lại càng phát ra hư phấn. Gần chỉ là có thêm nguy cơ thôi. Cho dù là có tử vong nguy hiểm, đối với đem sinh mệnh phao sau đầu vũ trụ cướp bóc giả mà nói, kia chính là kích thích khiêu chiến, một lần trải qua nguy hiểm. Tăng thi giống, kiểm tra đo lường đến dị năng dao động. Không ổn định tính chuyển biến, nguy hiểm cấp bậc 4 cấp. Đề nghị chiến đấu kim đồng hồ dị năng vì chủ, hiện đại vũ khí vì phụ. Vị trí thuộc tính. Chớ gần người. Noel yên lặng lâu như vậy, lần đầu tiên mở ra phụ chiến hình thức. Mặt đối mặt tiền biến dị tăng thi, từng mục một số liệu bị Noel tiếp thu phân tích. Chiến đấu hình thức cũng tốc phân tích đi ra. Nay khoa học kỹ thuật lạc hậu địa cầu, Noel tồn tuyệt đối thuộc loại ngoại quải. Biết trước phân tích xuất chiến đấu hình thức, chỉ cần vật chủ không là cái gì ngu ngốc linh tinh. Dù thế nào đánh không thắng cũng sẽ không tử. Coi chừng trước mặt biến dị tăng thi giữ tận bộ mặt. Trong đầu chuyển đến nổ ẻn chiến đấu phân tích. Tắc lan áo mâu quang loài ra, tràn ngập tò mò cùng chiến ý con ngươi, ánh sáng ngọc mà chói mắt. Si ngốc xem choáng váng một cái bị xem nhẹ đèn điện trụ tang Thi Huynh. Hảo! Thật khá! Thựa như sao giống nhau? Ai? tình Sao? Làm sao xem qua sao? Chỗ nào? Này xương não tế bảo đường ngắn tang Thi Huynh đem chính mình vòng hồ đồ. Không có biện pháp, não tử cơ. Loại này khắc sâu tính vấn đề, còn thật không biết. Bên kia, đã muốn là dương cùng bạc kiếm. Cao lớn một số gần như ba thước thân cao, tráng kiện hai chân thượng cốt nục nhân lúc trước biến dị bạo liệt mở ra, lộ ra bên trong giày đặc bạch cốt, cùng bộ phận cơ bác. Hai cái cánh tay đã muốn biến dị cho hết toàn nhìn không ra thuộc loại nhân loại bộ dáng. Tiếp cận một thước cánh tay thượng bạch cốt dày đặc, giữ tận sức mang dô sông ra bắn ra bốn phía. Huyền chuyển xuống, hai móng nuốt đại dương. Không có móng tay, chỉ có lạnh lạnh trắng bệnh xương cốt. Còn xót lại huyết nhục treo lên mặt, huyết tinh mà đáng sợ. Một viên bạo liệt mở ra lộ ra phanh động tủy não đầu thượng, thảm lòng trắng mắt làm cho người ta sợ hãi nhìn chầm chằm tắc lan á a tới bên thai buồn máu mồm to phát ra khản khàn dịch đảo. hắc đêm, không gió. Hư thối hơi thở tràn ngập, hỗn loạn tanh hôi ghê thở mùi. Tràn ngập chung quanh, thật lâu chưa tán đi. Hơn nữa đứng trước mặt này bà thước cao tang thi quái vật này ban đêm đáng sợ tựa như một hồi làm người ta hít thở không thông ác ngợp, giống, phẫn hận giết đạo, độc lang bài tang thi vung đáng sợ móng nuốt, thẳng hướng nhằm phía tắc lan á vọt lại đây, cao lớn thân ảnh, đáng sợ giữ tận bộ mặt, như vậy đột nhiên hướng lại đây, tuyệt đối hủ chết nhân không đền mạng, cảnh cáo, cảnh cáo, nguy hiểm, nguy hiểm, tắc lan á vừa muốn nhấc chân nhảy dựng lên tránh thoát này mãnh liệt mà đến nhất kích, nhất đạo bóng đen chợt lóe. Bị bám một tia dâm mát sấm nhân đú phòng, tắc Lan á không khỏi thân mình cứng đở. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, chỉ làm cho nhân cảm thấy thực không thoải mái. lãnh làm cho nàng đều có chút phát lệnh. Một đạo lưu quang vội vàng theo trong đầu hiện lên, tắc Lan á không kịp suy nghĩ sâu xa. Cức bộ nhất sai, thân mình liền hướng rời cung tên, hướng mặt sau lui khai đi. Dự tính chung nguy cơ chưa có tới lâm, tắc Lan á đầu hóc có chút ngẩn người. Hiện nhiên là không phản ứng lại đây. Mà Noel đã muốn tí tách tí tách tí tách thu thập nổi lên số liệu đến. Mê hoặc vừa nhấp mâu, Tắc Lan Á hoàn toàn ngẩn người. Nhìn cách đó không xa đánh thành một đoàn hai cái bóng đen, Tắc Lan Á buồn bực. Này Tăng Thi cũng sẽ đánh nhau. Nhìn độc lang bài Tăng Thi cùng Tăng Thi nam tử đánh khó khăn chia liệt khi, còn không vọng âm ngoan đoán độc trường hướng nàng tái nhận ánh mắt, nổi giận tê dống, Tắc Lan Á lại xác định, Độc Lang là muốn đối phó nàng đúng vậy. Như vậy, nửa đường thượng sắt đi ra tăng thi nam tử là thung sao hồi sự. Bọn họ chẳng lẽ cũng có kiểu. Nếu tăng thi nam tử biết tắc lan á suy nghĩ, tuyệt đối sẽ tăng tâm. Hắn là vì tăng thi cứu mỹ nhân được không? Nhìn đến có người loại biến thành chính mình đồng loại. Tăng thi trước có là tò mò, hắn nhìn đến qua có người loại bị nắm hoặc là bị cắn biến thành tăng thi. Nhưng là chưa thấy qua biến thành như vậy tăng thi làm cho hắn vừa thấy còn có loại muốn ăn luôn xúc động, cảm giác chính mình hào đói bụng, rõ ràng ba ngày tiền mới căn cá nhân a. Sau đó cái kia tổ tiên loại sau tang thi tên, cư nhiên dám đánh về phía chính mình đáng yêu miêu miêu, miêu miêu là hắn, này vừa mới tiến môn tang thi làm sao dám? Vì thế tựa hồ cảm thấy chính mình bị khiêu khích tang thi nam tử nổi giận, hắn muốn bảo vệ chính mình miêu miêu, còn có chính mình lãnh địa. Sau đó. Liền phát hiện Tắc Lan Á nhìn đến một màn. Nhìn đến Tắc Lan Á vẫn lạc chính mình trên người tầm mắt, Tăng Thi Nam Tử cảm thấy rất được sát, mình thỏa mãn. Về phần đồng dạng chỗ Tắc Lan Á trong tầm mắt độc lang bài Tăng Thi, Tăng Thi Nam Tử tỏ vẻ chính mình có thể tự động xem nhẹ. Bị miêu miêu chú ý chủ nhân. Thực sát, nhất móng vuốt độc lang bài Tăng Thi sắc mặt để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Không để ý độc lang bài Tăng Thi vô đến. Tang thi nam tử thân thể nhanh chóng mà mạnh mẽ. Phản khiêu chung quanh trên tường, lợi hại móng tay giống thiết đậu hủ giống nhau chặt chẽ chảo trên tường, giống chỉ thằn lằn giống nhau. Ngao ngao nhất cổ họng, Tang thi nam tử giống tiếng huyết gió truyền đãng mở ra. Một đạo cường đại tinh thần lực giao động nhộn nhạo mở ra, theo tắc lan á thân chu xuyên qua khi, bị bám một kia vô danh phong. Tắc lan á mâu quang lué lué, có chút bất khả tư nghị. Thật cường đại tinh thần lực giao động. Ngay sau đó tang thi nam tử giống tiếng huyết gió, bốn phía ngã tư đường đường tắt, còn có xa xa độ chuyển đến tăng thi tê giống tiếng gầm gừ. Một tiếng tiếp một tiếng, dày đặc nghe người ta ra đầu run lên. Tí tách một tiếng, nô hình ảnh hiện ra tắc lan á trong đầu. Cảnh cáo, xa xa có đại lượng tang thi tiếp cận. Số lượng tiếp cận cho loại nhỏ tang thi chiều, chủ nhân đứng rời đi. Nô thanh âm như trước là thuộc loại cơ giới hóa lạnh như băng từ tính. Nhưng giờ phút này Tắc Lan Á lại nghe ra vội vàng. Nô tuy rằng là cao trí năng người máy, nhưng đối với nàng mà nói, cùng một người không có gì khác nhau. Chính là thân thể là cao trí năng máy móc mà thôi. Giống nhau lời nói dao động, Tắc Lan Á có thể rõ ràng cảm giác ra bên trong cảm xúc. Nàng cùng Nô hiểu biết, sớm xâm nhập linh hồn. Thì như cùng nhau đi ngang qua vũ trụ điểm ấy. Tang thi triều. Bởi vì trước mặt Tang Thi nam tử cũng có tinh thần lực, bởi vậy Tắc Lan Á tinh thần lực dao động áp chế đến tiểu. Tuy rằng không cảm giác xa xa Tang Thi tình huống, nhưng nghe nổ ẻn cảnh cáo, tự nhiên cũng náo bổ ra tình huống. Bất quá, cư nhiên có thể triệu hồi đến loại nhỏ Tang Thi triều. Này Tang Thi nam tử thật đúng là không thể xem. Có vẻ đứng lên, Độc Lang bài Tang Thi sẽ không đủ nhìn. Thức đã khởi đến, Thiên quân vạn mã cùng độc thân một sói. Này trên lệnh ngốc tử độ đã nhìn ra. Nhìn đánh như trước lửa nóng hai tang thi, tắc lan á thực nổ ẻn cũng không còn muốn chạy. Một cái là đơn thuần tưởng vây xem xem kịch vui, một cái còn lại là công tác thống kê số liệu. Nhưng trước mắt tình huống, thực không vui xem. Không nói làm kinh địch hai tang thi, nếu chờ tang thi chiều đến đây. Này nguy hiểm cũng không phải là nhất thêm nhất tương đương nhị đơn giản như vậy. Không thể không dẫn đầu rời đi sự thật làm cho tắc lan á thực không vui ý này kết cục còn không có đi ra, trên đường rời đi cái gì thật sự là đủ. Thật to mắt mèo vừa chuyển, trói mắt hào quang hiện lên. Tắc lan á khỏe miệng hiện lên một tia tả khí cười xấu xa, thức ác liệt. Nếu có vũ trụ liên minh tiếng người, tuyệt đối sẽ mang theo cái đuôi trốn chạy. Này cướp bóc giả liên minh ác mà nữ vương lại tới nữa, muốn sống mệnh chạy nhanh thiểm. Nô! No. Vị này nữ vương ác liệt thật sự là làm cho người ta hận nghiến răng ngứa đâu. Trong đầu niệm tưởng vừa chuyển, tắc lan á trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện tam khỏa loé ám trầm làm quang viên đạn. Ngoại hình cùng địa cầu viên đạn rất giống, nhưng viên đạn đầu tiên hơn nữa viên đạn vĩ bộ là trong suốt, có thể rõ ràng thấy bên trong lưu chuyển làm quang chất lỏng Thần bí hơn nữa xinh đẹp. Trên tay sau thắt lưng nhất sở, lấy ra khéo léo tinh xảo súng lụng. Tắc làn á khỏe môi nết lên tùy ý cười, cả người có vẻ có vài phần dạy hơi thở. Nhưng trên tay động tắc cũng rất. Rời khỏi thương nội thân mình có viên đạn, tắc Lan á lưu loát đem làm quang viên đạn bỏ vào thương thang. Sau đó lên đạn, nhám. Thật to mắt mèo có chút mèo lại, bên trong lóe ra nguy hiểm lưu quang, chí mạng rụ hoặc. Phanh phanh phanh. An tiêu thanh khí, ba tiếng túi đầu trầm đủ. Thản nhiên làm quang nhanh chóng bắn ra không trung nhấc lên tầng tầng nguy hiểm gọn sóng. Lam quang viên đạn. Đến từ chính vũ trụ cướp bóc giả liên minh tự sản tự tiêu. uy lực rất lớn, không phải cho nó đánh trúng mục tiêu sau lập tức hiệu quả, mà cho độc thuộc loại cướp bóc giả âm hiểm tính. Nó không giống bạo liệt đạn đợi chút, nhất chiếu vào khứ tiểu sẽ cho địch nhân trí mạng hoặc thống khổ nhất kích. Dù sao vũ trụ trung chủng tộc rất nhiều, có chút giá hậu này đó tác dụng sẽ không lớn. Lam quang viên đạn. Tuyệt đối ở âm hiểm đáng sợ viên đạn thủ vị. Nó đầu đạn thực tiêm, khởi chuyển lực rất mạnh. Có thể dễ dàng bắn vào cứng rắn làn da chung. Một khi tiến vào làn da, viên đạn sẽ bạo liệt thành mảnh nhỏ. Làm cho địch người không thể lấy ra. Mảnh nhỏ nóng điểm rất thấp, chỉ cần có nhiệt độ. Mảnh nhỏ sẽ gặp hóa điệu, bên trong lam quang chất lỏng liền có tác dụng. Vũ trụ trung ăn mòn tính rất cao lan chúc một chất lỏng. Ngẫm lại xem, cái loại này chất lỏng tiến vào thân thể. Sau đó chậm rãi ăn mòn điệu thân thể cảnh tượng, cỡ nào mất hồn. Trọng yếu là, lam quang chất lỏng có ma túy tắc dụng, mặc kệ cái gì thể chế, trực tiếp cho ngươi sơ cứng. Sau đó ngươi là có thể thưởng thức chính mình thân thể bị chậm rãi ăn mòn điệu mất hồn. Tăng thi nam tử chính nhe răng tê gào thét, huy móng tay giải quyết này trướng mắt lên. Đột nhiên tinh thần dao động bị cái gì phá khai rồi, tăng thi nam tử tử cơ đầu góc miễn cưỡng vận chuyển một chút. Thân thể nhanh trong chợt lóe, né tránh. Mặt sau độc lang bài tăng thi, bị tăng thi nam tử lại đột nhiên biến mất thân ảnh kích thích càng phát ra táo bạo. Đã muốn mất đi thuộc loại nhân tính lý trí, duy nhất lưu lại chính là giải quyết điệu tắc lan á báo thủ. Bản năng cảm thấy tăng thi nam tử rất nguy hiểm. Nhưng là muốn đi qua, tăng thi nam tử lại chắn phía trước. Độc lang bài tăng thi chỉ có thể cùng tăng thi nam tử cứng gian kháng. Tăng thi nam tử thân mình dị thường linh hoạt. Chút không có tang thi tứ chi cứng ngắc. Ngược lại linh hoạt so với nhân loại còn muốn, bén nhọn móng tay các loại sắc bén. Có thể tham khảo độc lang bài tang thi một thân thê thảm miệng vết thương. Tang thi nam tử lại biến mất, độc lang bài tang thi theo bản năng nghĩ đến tang thi nam tử lại hội theo địa phương khác đánh lén. Kết quả đãi bản năng truyền đến nguy cơ khi, độc lang bài tang thi đã muốn không kịp trốn tránh. Phốc phốc phốc ba tiếng, Lam quang viên đạn trực tiếp xuyên thấu chiếu vào độc lang bài tang thi trong cơ thể. Loại này xem như ti tiện đánh lén hành động, Tác lan á thế giới quan trung không tính là cái gì. Ngươi làm cho một cái vũ trụ cướp bóc giả nữ vương học được quang minh chính đại quyết đấu, khả năng sao? Thắng lợi chính là hảo kết quả. Ai quản hắn quá trình là quang minh chính đại vẫn là giảo hoặc ti tiện. Đặc biệt vẫn là này mà thế, quang minh chính đại kia không phải vờ ngớ ngẩn sao. Tang thi nam tử sẽ không như vậy phức tạp tâm tư. Trên thực tế hắn đầu vóc cũng thích đứng không được loại này sống tự hỏi. Duy nhất cảm giác chính là chính mình miêu miêu là giúp chính mình, sau đó ngây ngốc mừng thầm. Thừa dịp độc lang bài tang thi bị lam quang viên đạn đánh trúng, thân thể ngắn ngủi cương trực trong nháy mắt. Tăng thi nam tử giống chung buồn một tiếng tê giống, trong tay móng tay lại là dài quá vài phần, thoạt nhìn rất có kiểu âm bạch cốt trảo cảm giác. Kia sức chiến đấu. Liên Quang xem kia âm lánh sáng bóng, đều là gạch thẳng đánh dấu không phản đối. Độc lang bài tang thi không chăn đạn đánh trúng tiền, sẽ không là tang thi nam tử đối thủ. Hiện bị lam quang viên đạn tập kích, tuy rằng dị biến thành tang thi, nhưng thân thể còn có dư ôn. Cũng cũng đủ hòa tan lam quang viên đạn thủy tinh xác. Tang sát chết thể là không có gì chi giác, chỉ biết một mặt thuận theo bản năng hành động. Chỉ cần đầu không bị nở hoa, thân thể khác bộ vị độ không có cũng sẽ không ảnh hưởng nó. Cho dù chỉ còn một cái đầu, cũng sẽ ngao ngao phát đi lên cắn xé người sống. Sức chiến đấu đáng sợ kinh người, hoàn toàn không có mệt nhọc cái gì. Vì thế, tang thi nam tử vi móng bước thứ hiếp độc lang bài tang thi khi. Trong óc nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Như thế nào đột nhân ải? Nó thủ đâu? Chẳng lẽ bị ai ăn? Ai, như thế nào chân cũng không có. Đến sau, tang thi nam tử vai cứng ngắc cổ, gian nan ngồi thượng. Nhìn thân thể càng đổi càng nhỏ. Lại vẫn là hung ác chống đỡ còn sót lại thân thể hướng tăng thi nam tử cắn xé đến độc lang bài tang thi. Tăng thi nam tử chống chân trong mắt thêm không. Không có gì sức sống đầu góc gian nan tự hỏi vấn đề. Tăng thi cũng sẽ thu nhỏ lại. Ngao ngao. Tê giống. Tê. Ngao. Tăng thi đàn kham kham đến chậm. Đông nghìn nghịt một đám đem chung quanh ngã tư đường tê tràn đầy. Thoạt nhìn sấm nhân cực kỳ. Này vẫn là tăng thi chi thành phụ cận tăng thi lượng. Nếu toàn thành thêm đứng lên, sợ là quang số lượng là có thể dọa chết người đi. Ngao ngao tăng thi cũng sẽ thu nhỏ lại. Một có chỉ số thông minh tăng thi tang không dậy nổi. Ô, tăng thi nam tử nhục trí, đáng tiếc kia trương mặt than trên mặt thực nhìn không ra biểu tình đến. Ngao, tăng thi nam tử đột nhiên nhớ tới cái gì, không hề thưởng thức thượng chẩm dại biến mất thành nước mủ lại không khí độc lang bài thật đáng buồn tăng thi. Lập tức nhảy dựng lên, chống chân ánh mắt chung quanh nhìn. Tinh thần lực giao động giống sóng biển giống nhau vô quy luật phát chuyến đảng, kinh sợ tăng thi nhóm lập tức tiêu thanh. Che kín hoàng màng ánh mắt chung quanh hoảng, tò mò nhà mình tăng thi lão đại tìm cái gì. Tuy rằng bọn họ không thị lực, nhìn không thấy. chống chân ánh mắt nhìn chung quanh nửa ngày, tăng thi nam tử lại vô quy luật tản ra tinh thần lực giao động. Chút không có bận tâm sau đó quả, đầu tiên hắn tâm tình sẽ không tốt lắm. A ngao có một có thấy miêu miêu. Ngao đại miêu không phải chạy sao. Ngao. Ngao giống. Ngao, miêu miêu là nhân loại. T giống. Ngao ngao. Chỉ số thông minh chóc cấp chúng Tăng Thi tiểu đệ ra kết luận. Cách vách lánh địa đại miêu nhân loại, nhân loại có mao, Nhưng là chúng nó vừa mới liền ăn vài người, một mao A. Tăng Thi nam tử cảm thấy chính mình đánh bại. Tuy rằng hắn hiện không thể tự hỏi vấn đề gì. Nhưng bản năng vẫn là cảm thấy chúng tang thi kết luận không đúng. Đại miêu là đại miêu, miêu miêu là miêu miêu, vì sao sẽ có liên hệ? Còn có, ngao ngao. Hắn đem miêu miêu làm đã đánh mất. Ô ô, Không đi rồi giắm một đám vờ ngớ ngẩn kỳ ba tăng thi, kia xương tắc lan á đánh lén thành công sau, tự nhiên là lập tức thiểm người. Tuy rằng hai tang thi đánh nhau rất xem xét xem đầu, cũng có thu thập tư liệu giá trị. Nhưng độc lang bài tang Thi đã muốn bị làm quang viên đạn đánh chúng, như vậy kết cục không cần đoán cũng biết. Hơn nữa càng phát ra xúm lại tới gần tang Thi đàn không phải ăn chay A. Tuy rằng chúng nó vừa mới mới mở cơm, nhưng rõ ràng không đủ phân. Hiện đánh giá đều còn đói bụng chung. Thu nạp chính mình tinh thần lực, quay chung quanh thân chu hình thành một cái chân không túi. Tăng Thi nam tử có thể dùng tinh thần lực ngăn cách chính mình tra xét, tắc lan á tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa thêm hoàn mỹ. Lạng yên không một tiếng động ly khai hiện trường, tắc lan á lung tung tìm cái phương hướng. Đạp hú linh bàn mạnh mẽ linh càng bước chân, tiêu thất tử từ đêm giải chung Kỳ thật, nàng mới là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi hạ, áp an ủi. Dù sao, đêm nay phát sinh sự có chút vượt qua hải hòa thế giới quan. Hơn nữa, có rất nhiều tin tức cần chính mình sửa sang lại tiêu hóa. Nay ma thế mới mở đầu, liền càng ngày càng thú vị. No. Hảo chờ mong về sau Mỹ ngày lành. Kể từ đêm mất hồn sự cố, đã muốn là đi qua ba ngày. Ba ngày không lâu sau không ngắn, nhưng là cũng đủ phát sinh chút sự. Có Hảo có phá hư. Chuyện tốt, làm người ta hư phấn. Nội ẻn cư nhiên liên tiếp thượng địa cầu quỹ đạo thượng vệ tinh. Mặt thế bùng nổ là tăng thi, địa cầu từ trường bởi vì kia chẳng mưa sao sao mà có chút biến hóa. Địa cầu quỹ đạo thượng vệ tinh lúc ấy liền mất đi 2 phần 3 đã ngoài nắm trong tay, cũng bởi vậy mặt sau bùng nổ tang thi mới là như vậy làm cho người ta trở tay không kịp. Sau lại tang thi bùng nổ, tự nhiên đến từ chính toàn cầu các nơi. Có lẽ là vì sự cố, có lẽ khác. Còn sót lại hạ vệ tinh cũng mất đi liên hệ, địa cầu hoàn toàn thành trận mắt hạt. Cho đến hiện, mặt thế bùng nổ 2 tháng có thừa, Mấy khỏa vệ tinh rốt cục có động tính. Nổ có thể nói là trước tiên lấy ra đến tin tức giao động. Dù sao, địa cầu thượng hiện sợ là còn không có gì khoa học kỹ thuật có thể so sánh lại đây tự vũ trụ nổ ẻn đi. Lần này liên hệ đến vệ tinh có tăng quả. Một viên dân dụng vệ tinh, còn lại đều là chắc chắn hiệu suất cao quân dụng vệ tinh. Cái gọi là vệ tinh tường phòng cháy đối với nổ ẻn chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Không chút nào cố sức phá giải tường phòng cháy mật mã. Noel được đến tin tức dày cực kỳ. Đầu tiên đó là mặt thế nơi phát ra, không ra dự kiến cùng kia chàng mưa sao xa có liên quan. Tựa hồ thân mình liền nguyên tử kia chàng mưa sao xa vẫn thạch thân mình tự mang bệnh độc gì đó trên người. Bất quá do vì cơ mật, thông qua quân dụng vệ tinh nhắn rùm đi ra ngoài tin tức thực là có tuyến. Thác Lan Á cùng Noel biết cũng không nhiều. Bất quá còn có chỗ tốt, mặt thế hạ còn sót lại xuống dưới các thế lực, thì như căn cứ. Bên trong còn có nhân cũng ngay cả thượng vệ tinh, cái này toàn cầu trao đổi, tin tức liền dài Tắc Lan Á hoàn toàn có thể bưng lên băng ghế, ngồi chờ tin tức bay tới. Có nổ ẹn nửa đường lấy ra phục chế, tin tưởng này cũng sẽ không có vấn đề. Biết được nói ngay cả thượng vệ tinh khi, Tắc Lan Á quả thật cao hứng một hồi lâu. Bất quá, kế tiếp chuyện xấu khiến cho Tắc Lan Á thực thực bất đắc dĩ. Tối hôm đó không có đi phân rõ phương hướng, mà là tùy ý tuyển cái phương hướng bỏ chạy lộ. Kết quả không nghĩ tới, này khu vực là thuộc loại kia chỉ biến dị động vật, gấu đông miêu. Đêm đó đại miêu muốn bắt Tắc Lan Á, kết quả bị Tắc Lan Á ngược. Đại miêu là mang thủ, bởi vậy phát giác Tắc Lan Á tiến nhập chính mình lánh địa sau, kia mỗi ngày tất đến phỏng vấn là không thể thiếu. Đối với diện mạng manh, thường thường còn không tự giác bán manh gấu đông miêu, Tắc Lan Á hoàn toàn một có sức chống cự. Liền giống như những người khác cũng chống cự không được Tắc Lan Á trí mạng hấp dẫn giống nhau. Gấu đông miêu là đáng yêu, làm cho người ta nhìn liền nhịn không được trong lòng như nhũn ra muốn buông tay thượng yêu thương đại miêu. Xuân manh xuân manh đáng yêu. Mà tắc lan á, dày tao nhã, tùy ý ngạo khí, giống chỉ cao quý mèo bà tư. Ngươi được sủng ái, hảo hảo chiếu dưỡng. Không tốt, nói không chừng liền cấp chủ nhân nhất móng nuốt nguy hiểm quý tộc miêu. Bỏ tầng này hoặc nhân ngụy trang, tắc lan á chính là một cái hung ác tàn nhẫn sư tử. Thị huyết cao ngạo. Lênh huyết tàn khốc Làm người ta tâm sinh ý sợ hãi là lúc Lại nhịn không được bị lơ đãng phát ra dày hấp dẫn thân phục Hai miêu chạm vào nhau Một cái dưỡng trong nhà chân quý miêu miêu Cùng một cái giá tính mười phần nguy hiểm Sư tử miêu miêu Ai thắng ai bại Này kết quả là rõ ràng Rõ ràng mỗi lần đều bị tắc lan á ngược Trên người nơi này khuyết điểm ao Nơi đó ao một đoàn chỗ trống Nhưng gấu đông miêu tựa hồ chính là không cam lòng đụng phải lam tưởng cũng không quay đầu lại. Nạo kiều mỗi lần tìm ngược tiến hành trung, nhưng mọi chuyện tất có khác thường. Cho dù là chỉ động vật bị ngược vài ngày cũng sẽ học thông minh. Thì như mỗi chỉ xuân manh nạo kiều đại miêu học được tìm giúp đỡ. Đây là tắc lan á lại nghe được quen thuộc nghèo tê, rớt ra rèm cửa sổ sau chứng kiến suy nghĩ. Bình tĩnh đóng lại rèm cửa sổ, tắc lan á xoay người hát tuyến. Khẩu hồ. Động vật bị ngược không phải hẳn là tìm đồng loại thôi. khóa giống cái gì thực có thể chứ. Không trách hồ Tắc Lan Á có này phản ứng. Là cá nhân thấy trận này mặt đều đã hát tuyến. Quả nhiên là mặt thế, vô hạn cuối sao. Tắc Lan Á lần này tuyển là một chỗ ở thành tâm phồn hoa đoạn cờ tờ vờ hoàng thành. Câu liếu diệu diệu chi nhớ, nơi này là lấy đến ca hát. Nay chỗ cờ tờ vờ có ba tầng, thực rộng lớn. Chứ bỏ dọn dẹp một hai tầng tang thi sau, nhất rách nát đống hỗn độn, Ba tầng sạch sẽ cũng không tệ lắm. Thác lan Á như vậy định cư. Cơ Tơ vờ hoàng thành phía trước là một cái rộng lớn suối phun quảng trường. Thường lui tới dòng người bắt đầu khởi động suối phun quảng trường hiện trống rông cô tịch, buồn hoảng. Thiết bạch ngọc gạch men xứ quảng trường thượng nhất không sạch sẽ, biến thành màu đen khởi ấn máu, hoặc là khác này nó. Quảng trường thượng ngừng mấy chiếc xe, có chút đụng phải cùng nhau. Có chút quăng nơi đó liền xong rồi. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể tưởng tượng đến lúc ấy khẩn trương bồi rối Đối mặt tử vong nguy hiếp, sợ là không ai sẽ đi ý này đó đi. Đồ sổ suối phun đã muốn khô cạn, suối phun cây cột cũng có chút gãy. Trên thực tế Tắc Lan à đoán, như vậy thô suối phun cây cột sẽ có vết rách cũng là có nguyên nhân. Thì như, mỗi chỉ đại miêu giờ phút này cũng ngồi mặt trên. Nơi này tựa hồ là nó sở trung ái địa phương. Đứng mắt trên, có thể liếc mắt một cái xa xem chung quanh, hoàn cảnh tầm mắt đều là mãn phân. Không cần toán học hảo, liền xem môi hóa thể trọng, nhìn nhìn lại suối phun cây cột, ngươi liền đã hiểu. BIB thảm suối phun cây cột quân chung Lúc này, Mỗ Đại Miêu ngoại viện liền đứng nó bên người. So với Đại Miêu thân cao thể trọng, Mỗ ngoại viện xem như tiểu tử kia. So với liệt gần như cùng cấp cho voi cùng nhân loại. Nhưng này quen thuộc bên ngoài thân hình Không thể bỏ qua tráng bệnh làn da. Mới là Tắc Lan Á hát tuyến nơi phát ra. Vì mau biến dị động vật hội cùng tang Thi trộn lẫn khởi. Lấy ra vệ tinh nhắn dùm tin thức, tang Thi cùng biến dị động vật không phải tử địch, tướng xem hai không nề sao. Hiện vì thôi thành đồng minh. Vẫn là hướng nàng đến. Tắc Lan Á là hẳn là cảm thấy vinh hoạnh, vẫn là vì chính mình phá các căn cứ ghi lại mà vinh hoạnh. Tuy rằng chỉ có vội vàng thoáng nhìn. Nhưng là tang thi nam tử vẫn là rõ ràng bắt giữ đến ngắn ngủi xuất hiện dèm cửa sổ hạ thân ảnh. Nay khả làm cho hắn si ngốc nghiệm suy nghĩ mấy ngày, ngay cả ngon tàng đá. Đồ ăn không vô. Đại miêu cũng không có hứng thú đi đầu. Chúng tang thi tiểu đệ, đầu, ngươi đừng đi đầu đại miêu. Mỗi lần chúng ta đều đã thiếu cánh tay đùi cái gì, đầu cũng sẽ điệu, khóc. Tin tưởng điểm ấy, thân ngươi niệm tưởng tuyệt đối sẽ làm cho tắc lan á làm ác mộng bị tang thi ngày đêm nhớ thương cái gì rất tờ mờ giờ hung tàn mục tiết tháo mục hạn cuối a đã lâu không có nhìn đến miêu miêu hảo tưởng miêu miêu a nô no, nếu hiện tìm được miêu miêu chính mình nhất định không buông tay muốn đem miêu miêu chảo quá chặt chẽ đáng tiếc chính mình luyến tiếc ăn miêu miêu dọa bằng không an luôn miêu miêu miêu miêu sẽ không hội chạy hội từ trước đến nay chính mình cùng nhau như vậy hảo hạnh phúc a nghĩ đến đây Tang thi nam tử hoài quá nhìn về phía đại mắt mèo lý loẹ loẹ sáng lên. Sợ tới mức đại miêu thiếu chút nữa bỏ chạy lộ. Không phải nói đối chính mình không có hứng thú sao. Nếu không bởi vì tăng thi nam tử đột nhiên tìm được chính mình nói không thích chính mình, hắn tìm được thuộc loại chính mình miêu miêu. Sau đó làm cho nó hỗ trợ tìm lạc đường miêu miêu. Vừa vận đại miêu phát hiện tăng thi nam tử tìm miêu miêu, chính là cái kêu lão yêu khi dễ người một nhà loại. Nghĩ đến cùng tang thi nam tử cùng nhau có thể ngược trở về, thuận tiện thoát ly tang thi nam tử ma trảo. Đại miêu liền thí vui vẻ dẫn đường. Phải biết rằng, trước kia bị mơ ước chính mình tang thi mỗi ngày quấy rầy hảo phiền lòng. Hiện, hai cái khi dễ nó người xấu có thể chính mình khắc cái, đại miêu tự nhiên vui mừng. Vì thế, thắc lan á liền màu đỏ tím bị đại miêu vui mừng bán. Hỏi, nếu ngươi đắc tội một cái miêu làm sao bây giờ? Đắc. Hỏi, nếu kêu con mèo dẫn theo người đến tìm bãi làm sao bây giờ? đắc Cuốn gói trước trốn chạy đi. Đã ngoài vấn đề nói cho chúng ta biết, miêu là mang thù động vật. Hơn nữa thực hố tra hội mang giúp đỡ tìm đến bãi. Mèo mèo ô thô đến. Khi dễ an kỳ nhân loại thô đến, an kỳ lần này nhất định phải rút người mau. Xem, nay chỉ xuẩn manh miêu nói. Cỡ nào có đặc sắc, còn có thể đến khiêu khích lời dạo đầu. Tuy rằng nhân ra vẻ là không có mau. Đây là đoán hận tắc lan á yêu bạt nó mau đi. Nô, no, nhất định là. Về phần tắc lan á vì sao hội nghe thấy gấu đông miêu nói. Nguyên tử cho thần kỳ tinh thần lực. Mặc kệ là nhân loại vẫn là động thực vật, thân mình đều đã tổn tinh thần lực dao động. Đơn giản mà nói chính là sóng điện não cộng hưởng. Một lần, tắc lan á trong lúc vô tình phát ra tinh thần lực dao động khi... Liên trung hợp bắt giữ đến gấu đông miêu sóng điện não, nghe được mội chỉ xuẩn manh ngạo Kiều đại miêu meo meo ngữ. Đương nhiên không phải sở hữu sóng điện não cộng hưởng độ có thể bị tắc lan á bắt giữ đến. Thì như rất cấp thấp lại không được. Sau đó biên độ sóng nếu một cái tuyến thượng mới được. Nhưng kỳ thật chỉ cần đáp thượng tuyến, sóng điện não cộng hưởng đối thoại cái gì liền rất đơn giản. Cùng mở miệng nói chuyện không có gì khác nhau, chính là cho trao đổi đối tượng bất đồng mà thôi. Giống hiện, gấu đông miêu đã biết biên độ sóng. Liên vẫn dùng sóng điện não tuyên bố đơn giản tinh thần lực, cùng tắc lan á làm hố trà trao đổi. Không biết tình chắc chắn nghĩ đến tắc lan á là hội thú ngữ, mới có thể cùng động vật trao đổi. Mèo mèo ô, đột nhiên, mỗi chỉ đại miêu tạt bao. Thê thảm mèo kêu làm cho tắc lan á nghe qua, phá lệ quen thuộc. Rớt ra rèm cửa sổ, dựa vào trên tường vừa thấy. Chỉ thấy quảng trường thượng. Mỗ chỉ đại hình gấu đông miêu đột nhiên theo suối phun cây cột thượng nhảy xuống tới. Cả ngươi bộ lông tạc lên, thử nha chính hướng về phía tang thi nam tử giống đâu. Mèo mèo ô! Ngươi vì sao bả tan kỳ mau? Đau quá! Đại miêu đang thương hề hề nhìn chính mình lông xù cái đuôi thượng mất đi đoàn mao, kia kêu, kêu một lòng đau. Gần bị cái kia đáng giận nhân loại cô gái rút thiệt nhiều mau, thật vất vả dài đi ra. Ô ô! Hiện mất đi! Meo mèo ô! Đau lòng a Ngao giống, miêu miêu là. Ta. Không được bật mau. Mèo mèo meo meo Nàng độ rút an kỳ mau, an kỳ sẽ bật nàng mau. Ngao ngao, ngươi dám. meo meo meo meo mèo mèo. Sẽ. Tắc Lan á cảm thấy nàng thế giới quan chính vô hạn thứ soát. Không phải tìm đến nàng đánh nhau tìm bại thôi. Như vậy hiện hai chính mình nháo đứng lên là thung sao hồi sự. Còn có, miêu miêu là ai? Hơn nữa nhân loại là không có mau đi, kia chúng nó muốn bạn cái gì mau. Tắc lan á đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thân thủ sờ sờ trên cổ mềm màu trắng vây bột, thật to mắt mèo loan loan thập phần thỏa mãn. Này gấu đông miêu mau làm thành vây bột còn thật ấm áp thoải mái. Bị bắt mau, còn bị làm thành vây bột an kỳ đại miêu, ngươi có thể khóc đi. chung một hồi cho khôi hải vẫn là chung kết đầu sỏ gây nên tắc lan á trong tay. Theo trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng sớm lại đến Thái Dương dâng lên, nhiệt độ không khí lên cao, tắc Lan Á thay đổi bạc Sam hai hóa còn phát cùng nhau ép buộc, thường thường truyền ra thực hai lời ngữ là làm cho tắc Lan Á cười trộn bụng độ đau, Hảo Tâm nhìn không được, tắc Lan Á không khỏi điều chỉnh tinh thần lực dao động, sắp câu đi vào, Hảo ngọn sao? Meo meo meo meo, ta muốn ăn luôn ngươi, đáng giận tăng thi, gọi ngươi khi dễ ăn kỳ, ngao giống, bát mau, không được khi dễ meo meo. Tắc Lan Á lại xác định, chính mình quả thật cùng này hai nhị hóa một có tiếng nói chung. Nhìn xem, này nói cái gì nói? Một cái muốn ăn, một cái muốn bật bao. Hãn một cái. Các người rốt cuộc đến làm sao? Tắc Lan Á thực bất đắc dĩ. Tính nhẫn mại ma quan sau, tính tình quyết đoán theo băng sơn chuyển hóa vì núi lửa. Không nữa nhân là thời điểm, nàng tuyệt đối là tùy ý tuyệt không bảo trì một cái biểu tình thật lâu tỉ như lý minh đám người trước mặt băng sơn trạng lộ gì meo neo như thế nào hơn một thanh âm tê giống an kỳ đại miêu cùng tang thi nam tử độ ngẩn người hiển nhiên là không có phản ứng lại đây như thế nào hơn một thanh âm đạp đạp tiếng bước chân trống trải quảng trường thượng vang lên tuy rằng rất nhẹ nhưng nghe cảm quan linh mẫn gấu đông miêu cùng tang thi trong thai tựa như vang bên thai giống nhau Tang thi nam tử cùng an kỳ đại miêu đồng thời đem ánh mắt hướng về thanh âm chuyển ra đến phương hướng. Tăng thi nam tử trong tay còn cầm lấy mô miêu đuôi to ba. Tắc lan á mạn rượu thân ảnh theo vật kiến trúc hạ bóng ma trung hiển lộ đi ra, xuất hiện hai hóa trước mặt. Mô cà phê bạc xam, bó sát người quần bò, cao cao chát khởi đôi ngựa, sạch sẽ lưu loát rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Ngao giống. Mô chỉ tăng thi lập tức kích động. Cổ họng không được phát ra tê tiếng hô trống trải quảng trường thượng truyền rất xa, trống trải không người địa phương, đột nhiên toát ra hồi âm tang thi tiếng hô, thật đúng là rất kinh tủng hiệu quả. may mắn còn không phải buổi tối. meo meo ô ô, an kỳ đại miêu tặc mao, cái đuôi tốc một chút liền theo tang thi nam tử trong tay tránh mở ra. nhất lam nhất tông mắt to thẳng chành chành nhìn tắc lan á, miệng lý lộ ra đầy miêu nha. đáng giận nhân loại xuất hiện, lần này nó nhất định phải báo thù. Muốn đem nàng mau. Ai, nàng như thế nào không mau? An kỳ vừa định, kết quả hai mắt lập tức chừng lớn. Như thế nào nàng không có mau? Cái này nó còn như thế nào bạt này đáng giận nhân loại cô gái mau thay chính mình báo thủ A. Hoàn hảo An kỳ đại miêu không có nhìn đến tắc lan á bởi vì nóng mà thủ hạ vây bột, bằng không lại một hồi huyết chiến khó tránh khỏi. Các ngươi muốn làm sao, biết bọn họ nghe không hiểu tiếng người. Bởi vậy tắc lan á trực tiếp dùng tinh thần lực giao động. Ngao! Ai cái kia thanh em như thế nào lại tới nữa? Bạn ngươi! meo mèo ô! Ngươi vì sao mọc có mau? An kỳ như thế nào bạt mau a An kỳ nhưng thật ra biết tắc lan á có thể dùng tinh thần lực giao động cùng bọn họ trao đổi. Lập tức mắt to loẹ loẹ, thực ủy khuất rồi dám tắc lan á mộc mao vấn đề. Nó xem ra, tắc lan á rút nó mau. Nó cũng có thể bạt trở về. Meo meo meo meo, trước kia sủng vật viện mọi người là nói như thế nào? Lấy cái gì chi đạo còn cái gì thân tới? Meo meo meo meo, lấy nha bạc nha nó biết. Bạc nha, bạc mao, giống nhau. Liếc mắt chống chân dương mắt chung quanh nhìn thủy nói chuyện tang thi nam tử, Tắc Lan Á có chút đau đầu. Quả nhiên vẫn là bình thường điểm tang thi được không? Trực tiếp giết chết thì tốt rồi. Noel, ta có thể giết hắn sao? Có nguy hiểm Hắn so với lần trước cơ năng thêm hoàn mỹ, nguy hiểm cấp bậc 5 cấp đã ngoài. Tắc lan áo mặc, nhìn phía mở mịt tăng thi nam tử, mắt mèo trung tràn đầy phức tạp. Này rốt cuộc cái gì? Cư nhiên còn tiến hóa trung, lần sau gặp mặt còn không biết hội lợi hại đến cái tình trạng gì. Nhưng lại có người tính cùng trí tuệ, lại không thể dễ dàng giết chết, hảo phiền thoái. Có lẽ là cảm giác được tắc lan á trong mắt không tốt, tăng thi nam tử cả người cứng đờ. Một lăng lăng nhìn về phía tắc lan á, theo cặp kia trống rông vô thần ánh mắt, mặt than trên mặt, hố cha tắc lan á thực không thể biết tang thi nam tử cảm xúc. Nói, này chỉ kỳ lạ tang thi sẽ có cảm xúc loại này này nọ sao. Nữ vương cùng nhị hóa nhóm giao phòng, thỉnh xem lần tới phân giải. Là, miêu miêu sao. Tang thi nam tử cải biến sóng âm, đổi thành sóng điện não cộng hưởng. Có chút cứng ngắc lời nói trực tiếp hiện ra tắc lan á trong đầu. Lạnh lùng nhìn tang thi nam tử, tắc Lan á rút chịu khỏe miệng. Miêu miêu là ai? Vì sao nàng sẽ có loại đáp án sẽ làm nàng hỏng mất dắt lửa thuê? Noel, Hảo lệnh a, lấy nhiệt điện thổi thổi. Địa cầu hết thể so với vũ trụ còn không có tiết tháo a. Miêu miêu chính là người a. Nguyên lai nhân loại cũng là miêu a. Địa cầu quả nhiên không tiết tháo. An khớp thật đáng sợ. Rõ ràng đã nhận ra tang thi nam tử giao động lý có chút gần sóng. Vì sao nàng cảm thấy đó là thẹn thùng? Thẹn thùng cái len sợi. Tăng thi không mang theo màu đỏ tím hô cha. Các người rốt cuộc muốn làm sao? Thác lan á hoàn toàn vô lực. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá, mới vừa đi ra đêm đó bóng ma lại tiến vào một cái hồ sâu. Cho dù là vũ trụ trung cướp bóc, cũng không gặp được quá nhiều như vậy thần vấn đề đi. Nhân loại miêu miêu khi dễ an kỳ. An kỳ cũng muốn bạt nhân loại miêu miêu mau. Rất tròn mắt to vòng vo vài vòng, sau đó ngừng tắc lan á trên đầu. kia đầu hoa lệ đẹp mặt tóc đen mặt trên. Lông xù đại móng nuốt vừa nhấc chỉ vào tắc lan á tóc, hai mắt sáng long lanh. An kỳ yếu nhân loại miêu miêu nơi đó mau, nguyên lai nhân loại vẫn là có mao a, Hắc hắc, thoạt nhìn thật thoải mái. Nhất định cùng An kỳ mau giống nhau thoải mái. Ngao ngao, miêu miêu là ta. Khi dễ miêu miêu, ta lấy hết người mau. Meo meo, tang thi nam tử cùng an kỳ đại miêu lại có khắp cùng nhau su thế, hung hổ, rất có liều mạng tư thế. Cái này tắc Lan Á tin tưởng, tang thi cùng biến dị động vật không hợp bản tin tức. Nhưng là, không gió quảng trường thượng đột nhiên quát nổi lên một trận đại phong, nói là phong còn không bằng nói phong nhận. Lanh đến xương, vụ vụ thổi qua đi giống như là lấy dao sẹt qua thân thể giống nhau. Meo meo meo meo. An kỳ là trước tiên phát ra thê lương mèo kề. Đại phong thổi qua đi, tuyết trắng thân thể thượng, mềm mại bạch mau lập tức bị nhiễm đỏ mấy đoàn. Rõ ràng là bị phong nhận cấp bị thương. Về phần tang thi nam tử, nâng mâu ngây ngốc nhìn tắc lan á, không nói lời nào. Hắn xem như một có thương tích. Cùng có tinh thần lực bao vây lấy, sắc bén phong nhận thổi qua đi, chính là tiếp xúc đến tinh thần lực phòng hộ bình thường, Như là thủy tinh thoái điệu thanh em không dứt bên thai nhưng một hồi phong đi qua, tang thi nam tử không có chịu gì thương. quỷ dị phong nơi phát ra, trang chỉ có hai người thêm một cái miêu. hai bị công kích, còn lại tự nhiên là hung thủ. meo meo meo meo, lại khi dễ an kỳ, đổ máu, meo meo. an kỳ là hủy khuất. rõ ràng lần này kéo đáng giận tang thi lại đây, vì sao bị thương vẫn là nó? đau quá, Đô đổ máu. ô ô, vì sao? Tăng thi nam tử không có an kỳ như vậy linh hoạt cảm xúc. Chỉ biết rất đơn giản biểu đạt chính mình nghi hoặc. Thựa như hắn nhận định miêu miêu là hắn. Sẽ không hứa an kỳ khi dễ tắc lan á giống nhau. Đơn giản mà cố chấp. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, thật to miêu mâu chung không có bao nhiêu dư cảm xúc. Chỉ còn lại có ú lạnh lùng lệ cùng ghét sắc. Nếu không nói, như vậy giết các người thì tốt rồi. Tắc lan á đã muốn hoàn toàn không có tính nhẫn mại. Nữ vương đại nhân tính nhẫn mại luôn luôn là công nhận rất xấu. Hơn nữa tuyệt đối mãnh liệt tích kỷ, một cái mất hứng, giết ngươi cả nhà tìm niềm vui độc mới có thể. Tắc Lan Á từ đến đây địa cầu, loại này bạo ngược cảm xúc liền không có hiển lộ qua. Cho dù là biết chính mình trọng sinh đã lớn loại cũng không có như vậy xấu tính. Rất nhiều đại sự đều không có làm tức giận Tắc Lan Á, mà hiện bởi vì hai nhị hóa ép buộc, lại làm cho Tắc Lan Á phát hỏa. Tang thi nam tử cùng an kỳ đại miêu có thể thực vinh hạnh đạt được làm tức giận tắc lan á hơn trường. Miêu miêu, muốn, muốn giết an kỳ. Mô đại miêu lập tức lui đoàn. Rõ ràng là bị tắc lan á đột nhiên bạo ngược lanh huyết bộ dáng dọa đến. Ngôi trong nhà gấu đông miêu lá gan kỳ thật không lớn. Miêu miêu, Tang thi nam tử vừa mới mở miệng, đã bị tắc lan á tiếp theo công kích ngăn chặn miệng. Một thanh vô hình lưới dao phao lại đây, xét qua không trùng bị bám một trận tiêu điều vắng vẻ sơ sát tiêu điều khí. nay hoàn toàn là tắc lan á tinh thần lực công kích. Tinh thần lực công kích cũng không phải đơn phương không chế nhiều loạn nhân tư tưởng, còn có rất nhiều phương pháp. Thì như hơi nén hình thành lợi nhận trở. Tăng thi nam tử bên ngoài tinh thần lực phòng hộ cháo trước thoát phá. Tinh thần lực phòng hộ cháo là thực chắc chắn bảo hộ, nhưng nếu là dùng giống nhau chất lượng lợi khí, tìm đúng khuyết điểm, liền có thể nhất kích thất bại. Nếu là Tăng Thi Nam Tử có được hoàn toàn chỉ số thông minh, mà không phải hiện tương đương với ba, bốn tuổi hài giấy đơn giản tự hỏi năng lực. Thác Lan Á còn không hội dễ dàng như vậy thủ thắng. Nhưng sự thật không giống như quả cùng nếu là. Tăng Thi Nam Tử thân ảnh chật lóe, tốc độ cực nẻ mở ra. Nhưng vừa tránh thoát này một đau, bài sơn đảo hải vô hình đao hải liền đánh tới. Đánh Tăng Thi Nam Tử một cái trở tay không kịp chỉ có thể dựa vào tốc độ quảng trường thượng trốn chạy tránh né đau hải tắc lan á con ngươi đã muốn hoàn toàn kim sắc hóa ánh mặt trời chiếu dội hạ loẹt loẹt sáng lên mỹ đẹp mắt yêu tả loá mắt quang hoa sáng quắc nhưng không người có thể xem nhẹ này hung manh công kích an kỳ đại miêu tự nhiên là chạy không thoát chỗ tắc lan á tinh thần dao động trùng liền giống như tắc lan á tinh thần trong lĩnh vực mặt hết thể đều tắc lan á nắm trong tay hạ đối với miêu Tắc lan á tuyệt đối so với đối tang thi nam tử ôn hòa hơn. Tinh thần lực gáp xúc quanh thân không gian, dần dần trên tay hội tụ thành một cái vô hình roi. Nếu không có nhiều điểm kim quang hiện lên, thật đúng là làm cho người không thể phát hiện này roi. An kỳ đại miêu mở to một đôi mắt to, trong mắt dựng thẳng đồng thu nhỏ lại thành một cái tuyến. Cái đuôi có chút bất an phía sau chấp lên. Cả người mềm mại bộ lông tựa như bị sét đánh quá giống nhau, căn căn tạc khởi thể tích lại là lớn gấp đôi. Gần ba thước thân cao, hơn nữa tạc mao lại là cao lớn rất nhiều. bước nhân thân cao thoạt nhìn rất là có áp bách lực rung động. Nhưng là mô miêu đã muốn tưởng nhận thua. Mắt to trừng mắt tắc lan á trên tay roi, trong lòng là hô to nguy hiểm. Gấu đông miêu là ngoan của cưng, lá gan thực không lớn a. So với đồng trúc miêu khoa báo tử cùng sư tử chờ, nó chính là nhà ấm lý mảnh mai khả nhân đóa hoa, cần trân trọng mà không phải bị thuần thú lấy roi dạy dỗ. Meo meo meo meo ôi nhân loại meo meo, An Kỳ muốn nhận thua. An Kỳ sợ đau. Cốt khí, kia là cái gì? Mặt mũi, có thể ăn sao? An Kỳ mới không cần ai ngược đâu. Hơn nữa xem ra nhân loại meo meo là muốn tấu An Kỳ, không phải giống mấy ngày hôm trước như vậy bạn mau ngược một chút liền xong rồi. Meo meo ô, vì sao nó kéo giúp đỡ đến? Vẫn là nó bị ngược a? Liếc mắt chạy chối chết trung tang thi nam tử, an kỳ vẻ mặt lệ. Nhân loại thật hung dữ tàn. Cứu miêu mệnh a Bất quá hiện cầu xin tha thứ, chậm. Thác lan á không giận nổi là thực xin lỗi chính mình. Đối mặt an kỳ đáng thương hề hề cầu xin tha thứ, ngốc manh ngốc manh bộ dáng. Thác lan á như mày, lạnh lùng nở nụ cười. Lần này nàng nhất định phải bạt quang này chỉ gấu đông miêu mau. Xem nó còn dám tới quấy rầy nàng. Còn dám tìm giúp đỡ. Giống nhau tấu. Hừ hừ. Rốt cuộc an kỳ đại miêu có một có bị bạt mau đâu. Kịch tình quân lại như thế nào quanh co đâu. Thỉnh xem lần tới phân giải. Lại nói tiếp an kỳ này chỉ xuẩn manh ngạo kiểu gấu đông miêu có thể này. Tang thi chi trong thành tâm chiếm nhất phương lãnh địa. Bằng nó chính mình thật đúng là không bản sự. Dù sao, trong thành mặt vẫn là có khác lợi hại Tang thi cùng biến dị động vật. An kỳ nhưng lại ít nhiều Tang thi nam tử hỗ trợ. Đương nhiên tang thi nam tử là không có khả năng bạch hỗ trợ. Tuy rằng an kỳ lãnh điệu tiền chủ nhân một cái hung ác tang thi hùng là bị tang thi nam tử cấp ăn luôn, nhưng tang thi nam tử sẽ không ăn an kỳ, bởi vì tang thi nam tử thực thích an kỳ. Hắn lần đầu tiên có ý thức thời điểm, bản năng liền tụ tập một đống tang thi tiểu đệ chiếm lĩnh thành tâm khu vực. Sau đó hạ chỉ lệnh sẽ có tang thi tiểu đệ cấp tìm ăn, có khi là tang thi trong đầu thằng đá. An luôn sẽ cảm giác thật thoải mái. Có khi là biến dị động vật thịt, đợi chút. Ăn nhiều vẫn là đẹp mặt tảng đá. Về phần tang thi các tiểu đệ thích ăn thịt người, tang thi nam tử bản năng không thích. Nói không nên lời cảm giác, chính là không thích. Sau lại một lần ngồi cao lầu khi, tang thi nam tử liền thấy được an kỳ. Tò mò dưới mỗi ngày chạy tới vây xem, sau đó phát hiện an kỳ thật đáng yêu. Mỗi lần tang thi nhóm đi vây đổ thời điểm. An kỳ đại miêu đều đã tạc mau tốt lắm ngoạn. Tố, đây là nghiệt duyên nơi phát ra A. Thẳng đến Tắc Lan Á xuất hiện. Bộ dạng cùng chính mình giống nhau, so với An kỳ còn đáng yêu xinh đẹp, so với An kỳ lợi hại, so với An kỳ. Có vẻ quay lại, Tắc Lan Á thắng được. Cùng Tắc Lan Á làm có vẻ, hoàn bại An kỳ ngươi có thể đi khóc. Hơn nữa nhìn Tắc Lan Á, Tăng Thi Nam tử phát giác chính mình ngược hội có cái gì khiêu. Rất kỳ quái, nhưng thực hưng phấn cảm giác. Càng ngày càng thích tắc lan á, là so với an kỳ hoàn hảo miêu miêu. Vì thế lại một đoạn nghiệt duyên, hơn nữa là liên lụy cả đời nghiệt duyên bắt đầu. Bên này, hai người nhất miêu đánh chính lửa nóng thời điểm. Sao mấy trăm dặm ở ngoài mẫu căn cứ chính tổ chức luôn luôn nguy hiểm thi thố. Các hạng lũy thừa thẩm tra thành công, đạn đạo tiến vào không khang, chuẩn bị phóng ra. Căn cứ ngoại sườn thiên thai chậm rãi mở ra hợp nhanh phiến diệp. Một viên màu trắng đạn đạo tiệm lộ ra thân hình. Đạn đạo phóng ra đổ thời trước, 1, một, một ngày trước, căn cứ cao tầng hội nghị. Phòng học chung. Phệ, trung hải kiểu tóc trung niên nam tử. Quán chính mình mang thai, tòa thủ vị thượng nhìn chung quanh mọi người, cười âm hiểm mà khó coi. Một bên, hé ra mặt mặt nhăn cùng cái cúc hoa giống như lão nhân chính nói liên miên cần nhằn nói cái không ngừng. Theo hắn trên người mặc đồ trắng áo dài còn có ngực nhãn hiệu đến xem, là một cái nghiên cứu khoa học nhân viên. Vương giáo sư kêu kêu nhất kích động, vỗ cái bàn nói nước miếng vang khắp nơi. Chút không có chung quanh những người đó hèn mọn ghét bỏ bộ dáng, cả người đều lâm vào chính mình suy nghĩ chung. Lâm An Thị là nhất lưu thành phố lớn. Nhân dân trong bệnh viện có hảo thiết bị cùng dược vật, số lượng dự trữ cũng đủ phong phú. Chúng ta chỉ cần đi lấy. Căn cứ hiện dược vật liền hoàn toàn không cần lo lắng. Vương giáo sư nói khả có thể có chút miệng khô. Nuốt nuốt nước miếng, thủy độ không kịp uống, lại kích động nói. Còn có lâm an thị viện khoa học, bên trong cũng có rất nhiều chân quý nghiên cứu thiết bị, tuyệt đối có thể giải chúng ta hiện khẩn cấp. Thấy vương giáo sư nói một cái nhiều giờ rốt cục nghỉ xả hơi, mọi người lao hãn. Bọn họ độ bị nói choáng vắng đầu. Tuy rằng vương giáo sư nói đúng, nhưng là... Vương giáo sư đồng dạng tọa thủ vị một cái khắc nam tử chậm rãi mở miệng. Thanh âm trầm thấp, như đàn sẹo lổ bản tao nhã, nghe trong thai cực vì say lòng người. Đây là một cái tuấn mỹ cao quý nam tử. Ngũ quan thâm thúy mê người, một đôi u ám con ngươi trầm thấp giống như vực sâu dẫn nhân lâm vào không thể tự kiềm chế. Liền như vậy lười nhác tọa nơi đó, một thân khí thế cao quý hùng dung, uy áp bức nhân. Long láo đại người nói: không ai bị nổi nâng đầu vương giáo sư vừa thấy là nam tử lập tức nghỉ xả hơi đệ thấp tư thái nhỏ giọng rõ hỏi thấy vậy mọi người thần sắc cái bất đồng. xương ngón tay rõ ràng thon dài thủ lớn bản thượng có chút thủ sẵn nam tử khỏe môi rõ ràng là mỉm cười lại người xem cả người mạo lên khí Mâu quang loá ra thản nhiên mở miệng nói vương giáo sư cũng biết lâm an thị hiện là có danh tàng thi chi thành này Vương giáo sư lập tức nói không ra lời, cái chán mạo mồ hôi lạnh. Xem vương giáo sư kia ấp úng bộ dáng, rõ ràng là biết Lâm An Thị hiện đáng sợ chẳng uống. Chính là cô ý một có suy nghĩ mà thôi. Cũng đối, xuất lực bán mạng cũng không phải hắn loại này nghiên cứu khoa học nhân viên, hắn chỉ dùng chờ kết quả là được. Người khác đã đánh mất mệnh, lại ai không hắn? Thật sự là lãnh huyết tàn khốc nhân. Bất quá, hiện trường ai cũng không phải đâu. Thật sự là dơ bẩn a kia long lão đại lại thấy thế nào đâu. Nhìn vương giáo sư hót thượng càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh, phệ trung niên nam tử mở miệng giải vây. Căn cứ hiện thực thiếu dược vật. Không nói cấp này đáng chết dân đen dùng, liền ngay cả chúng ta chính mình quân đội độ không có dược dùng. Hiện nay năm tháng, đánh tăng thi có thể có bị thương. Tổng sẽ không đều cắn, nhất thương băng đi. Trung niên nam tử hình tam giác đôi mắt nhỏ lý hiện lên ti ánh sáng lạnh giận dữ thân, một thân thịt đều chiến. Bị thương huynh đệ không có dược, liền như vậy đã chết đã có thể đáng tiếc. Trung niên nam tử như vậy vừa nói, những người khác đã có thể có chút hoàn thần. Bọn họ cũng không giống này dị năng giả, hoặc là về tổ nhân có cường đại lực lượng. Nếu quân đội khóa, bọn họ này đó cao tầng đã có thể thảm. Nay đồ phá hoại mà thế, không cầm lấy chính mình quyền lợi, khả sẽ không biết nói sao đã chết. Hơn nữa, không có dược vật Chính bọn họ mệnh cũng huyền A. Long láo đại, căn cứ cũng không thể không có dược A. Đúng vậy. Long láo đại, gần bị thương cũng không ít A không có dược, này. Thấy mọi người liễu dịu nói lên. Trung niên nam tử cùng vương giáo sư đổi ánh mắt, cười âm ngoan không có hảo ý đối này. Long láo đại vẻ mặt như trước, không hoảng hốt bất loạn đung dung. Nghe đủ mọi người tiếng động lớn nháo long láo đại khoát tay, phòng họp chung nhất thời tiêu âm. Này hiệu quả là trung niên nam tử cố sức đều không đạt được hiệu quả. thấy vậy, trung niên nam tử là hoán độc. Ta khả cũng không nói gì không đi. Chính là, không biết bạch thị trưởng hội phái ai đi đâu. Này tăng thi chi thành cũng không phải là hào sớm. Phệ trung niên nam tử nghe long lão đại lời này, hé ra mặt đều đỏ. Khí! Hắn trước kia là thị trưởng đúng vậy, nhưng hiện hắn là căn cứ lao đại. Nam tử còn như vậy kêu rõ ràng là treo thức hắn. Biết trước mắt đấu không lại thế lực khổng lồ nam tử, bạch thị trưởng bạch nguy chỉ có thể hừ một tiếng. Sơ sơ chính mình bụng địa, thô thanh đạo, ta cùng vương giáo sư đã muốn thương lượng qua kế sách. Nói xong, bạch nguy nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái tiếp tục nói, chúng ta tự nhiên không có khả năng phái người đi không công chịu chết. Chúng ta quyết định trước thanh không chung quanh tang thi. Dùng đạn đạo công kích lâm an thị một khát phương, thật lớn thanh em hội đem tang thi hấp dẫn đi qua. Chúng ta nhân liền chính hảo có thể mượn này đi lấy dược vật cùng nghiên cứu công cụ. Bạch Nguy này một phen nói, nhất thời làm cho không ít người hút khẩu lành khí. Đạn đạo. Cư nhiên muốn dùng đạn đạo. Căn cứ cư nhiên muốn dùng đạn đạo hoanh tạc tang thi chi thành, tắc làn á có thể đảo thoát một kiếp sao. Trận này chuyển biến lại hội đem kịch tình dẫn tới đâu đâu. Bạch Lão Đại, này không ổn đi. Đầu tiên phản đối, là một người đeo kính kính nam tử. Hào hoa phong nhã rất dáng vẻ thư sinh. "Nga, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Bạch Nguy Jun lên đầu khoe miệng, đôi mắt nhỏ tình nhìn nam tử uy hiếp tính mười phần. Kia nam tử nhất thời tiêu thanh, hắn chính là có điểm nhỏ, "Tiểu nhân, vị, mặt trên nhân động động thủ chính mình đã có thể mất mạng. Làm sao xen vào việc của người khác, vẫn là bo bo giữ mình tốt lắm." Những người khác thấy vậy, không có phản bác cũng không có đồng ý buồn đầu không ra tiếng, tầm mắt không được long lão đại. Bạch lao đại trên người nhìn quét. May mắn hôm nay một cái khác lao đại không có tới, bằng không liền thảm. Trên đầu phát hỏa, thực dễ dàng hại cập vô tội. Long lao đại, người thấy thế nào? Bạch nguy nhíu như mày, hiển nhiên là thực không hài lòng mọi người phản ứng. Nhìn phía long Trạch khi, khoe miệng lại quải thượng vui vẻ tươi cười, vẻ mặt thịt cái kia đầu a, Mặt thế, đều còn một thân thịt béo nhân. Thật sự là, rất có phúc phần. Phúc khí đi ra ngoài sợ là thực dễ dàng bị nhân chém lấy đi thịt đi ăn đi. Long trạch trong lòng rất là ác liền nghĩ. Bất quá đối với bạch nguy vấn đề, nam tử thản nhiên nhìn bạch nguy liếc mắt một cái, tựa tiểu phi tiểu nói, nếu bạch thị trưởng độ chuẩn bị sẵn sàng, cần gì phải hỏi Long mô đâu. Nhưng là, Long mô rất ngạc nhiên bạch thị trưởng hội phái ai tiến đến lâm an thị. Dù sao, đi nơi nào có thể sống đi ra không vài cái đi. Ha ha. Nghe Long Trạch khiêu khích vị mười phần nói, Bạch Nguy trong lòng rất là bốc hỏa. Nhưng hiện cũng không phải là nháo phiên thời điểm. Cười khan vài tiếng, Bạch Nguy cố gắng nhịn xuống cơn thức. Là liệt diễm về tổ còn nhỏ đội. Tắc Lan Á chính trà đạp thai hỏa nàng tâm tình hai nhị hóa khi, trong lòng không hiểu nhất quý, buồn hốt hoảng. Tinh thần lực nhất thời cứng lại, tang thi nam tử linh mẫn sống tạm thời thoát đi Tắc Lan Á nắm trong tay. Về phần mối đại Miêu. Đã muốn bị trà đạp nằm út sấp chố quang thở. No en, sao lại thế này? Loại cảm giác này không giống như là khác thời điểm đối với nguy hiểm tiến đến cảnh giác. Nói không rõ nói không rõ, chỉ cảm thấy hết thể độ áp lực lên. Liên ngay cả trong không khí, đều có chút rung động đình trệ. Chớ không phải là bởi vì nàng có tinh thần dị năng, này đó thật nhỏ rung động căn bản phát hiện không được. Theo bản năng, Tắc Lan Á liền cảm thấy rất nguy hiểm. Tựa hồ có cái gì tới gần, trốn không thoát nguy hiểm. Tăng thi nam tử vừa né tránh tắc lan á công kích, đang muốn phát lại đầy khi. Thân mình cứng đờ, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu mở mịt lại cảnh giác bốn phía xem xét lên. Về phân an kỳ đại miêu, người khíu cái mũi, ngẩng đầu nhìn nhìn, lại nằm út sắp trở về. Nó thực không nghĩ động. Đều khi dễ nó, ô ô, đau quá a. Tí tách tí tách cơ rơi hóa thanh âm không ngừng sẽ qua. Nổ ẻn nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm nguy hiểm nơi phát ra. Tốc điều tra chung quanh, dần dần bước chậm xa xa. Tắc Lan Á bất an càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng nổ ẻn nhưng không có cha tìm ra nguyên do đến. Tắc Lan Á như như mày, con ngươi nhìn đến tang thi nam tử ngẩn đầu nhìn thiên không. Một đạo lưu quang hiện lên, Tắc Lan Á vội vàng ra tiếng nổ ẻn, xem xét thiên thượng. Lúc này, Tắc Lan Á đã muốn nhận thấy được chung quanh không gian rung động càng phát ra thường xuyên nghiêm trọng. Ẩn có xé rách rung đậu. Bất quá mấy thức, Noel lập tức còn có đáp án. Bất quá, dĩ nhiên đã một chút. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có đại hình vũ khí không kích. Tư liệu kiểm tra, đến từ địa cầu quân vệ đạn đạo. Tam khỏa đạn đạo tập kích, dự toán. Mấy trăm dặm ở ngoài. Dự toán đạn đạo va chạm đánh thời gian, 3, 2, 1. Dự toán đạn đạo nhị va chạm thời gian, 3, 2, Dự toán đạn đạo tam và chạm thời gian. Tại chỗ, Tắc Lan Á núi rộng ra một đôi miêu mâu, nhìn trên bầu trời cách đó không xa nhanh chóng đánh út lại thật lớn bóng đen, cái chán mồ hôi lạnh hứa ra. Nam Tào, màu đỏ tím nàng như thế nào trốn. Đặc biệt nghe thấy nổ ẹn mặt sau, còn có hai quả đạn đạo khi. Tắc Lan Á tưởng sỉ tâm độ có. Trong lòng chỉ tới kịp tưởng quân dụng đạn đạo làm sao có thể tập kích một tòa tang thi chi thành. Có thể hay không si ý tưởng. Không hề tắc lan á ý tưởng lý, cướp bóc giả tùy ý cả đời, chưa từng hồ sinh tử. Phiên phiên phía trước, tắc lan á đối mặt từ lưu thần hải bình tĩnh liền đó có thể thấy được đến đây. Không gian rung động, đột nhiên xe rách thật lớn tiếng vang trung. Tắc lan á vội vàng gian dùng tầng tầng tinh thần lực bao vây ở chính mình, sau đó lại mở ra nổ en phòng hộ cháo. Đinh hay nhức góc tiếng vang trung, tắc lan á đầu đau xót. Hoàng hốt gian. Chỉ có thấy có cái gì đánh về phía chính mình. Thức lạnh, tái nhuật không có gì độ ấm. Còn có một đôi trống rông con người, rơi thẳng lạc vọng đến thâm. Tắc Lan Á không có ý thức mê man, không biết qua bao lâu, mới là thong thả có ý thức. Chính si ngốc thủ trước giường mô hóa thấy Tắc Lan Á ngón tay giật giật, lập tức cao hưng phân chấn ngao ngao hai cổ họng. Sau đó nhanh như chớp liền sông ra ngoài. Tắc Lan Á thật không có chú ý này đó. Trên thực tế đau đớn nổ tung đầu cũng không cho phép nàng đi chịu không chú ý khác. Toàn thân bùn rủn không có gì khí lực, ánh mắt cũng không mở ra được, cả người mỏi mệt khó chịu cực kỳ. Nếm thử giật giật thân thể, đầu dây thần kinh truyền đến bùn rủn đau đớn nhất thời làm cho tắc lan á đổ mồ hôi lạnh. Ngao, vì thôi như vậy đau. Cảm giác tựa như thân thể bị hủy đi trọng tổ giống nhau. Tắc lan á vô lực lượng bất động. Dưới thân là mềm mại đẹp giường trên người cũng cái chăn. Mềm thực thoải mái, làm cho Tắc Lan Á cảm quan thượng cũng tốt chút. Tắc Lan Á muốn vận dụng tinh thần lực, lại phát hiện họa vô đơn trí tinh thần lực cũng một số gần như khô cạn. Tựa như một cái du nhập chỗ nước cạn giao long, ép buộc không động đậy. Cái gì độ làm không được, Tắc Lan Á chỉ có thể để ý để ý chát đau đầu. Hồi tưởng hạ đây là có chuyện gì? Chính mình chính trả đạp mỗ tang thi cùng mô miêu. Sau đó, đạn đạo tập kích sau chính mình vội vàng làm tốt phòng hộ cháo liền hôn mê như vậy ai đem chính mình cho tới trên giường đến noel noel còn không có thực thể hóa thân thể năng lực đi chủ yếu là lần này phòng hộ cháo cũng đem noel năng lượng dùng xong rồi nhớ tới lúc ấy hôn đi qua tiền trong đầu truyền ra số liệu tắc lan á liền lòng chua xót noel mới sống lại không bao lâu đâu liền lại đi năng lượng dùng xong rồi chính mình cũng phải lại đi làm tinh hoạch Nữ vương đại nhân, ngươi tựa hồ quên cái gì? Thì như, hôn mê tiền mỗ song chống rông con ngươi. Tắc lan á tĩnh dưỡng một hồi lâu, trong cơ thể mới là có chút khí lực. Hào nàng thân thể là dùng tố dịch cường hóa. Bằng không, nếu là đổi làm những người khác loại. Đạn đạo đánh sâu vào hạ không trực tiếp cho bùi yên diệt mới là lạ. Lúc ấy có thể có một viên đạn đạo khoảng cách rất gần nổ mạnh khai, không sai biệt lắm có vài trăm thức đi kia đánh sâu vào nổ mạnh lực, cường hát như bức. Dường như mình thân thể cường hoa quá, lại có nổ en phòng hộ. Hiện xem ra chính là thân thể mệt mỏi bị chấn thương. Liên tắc lan á tính dưỡng khi, linh mẫn cảm quan bắt giữ đến một ít động tính. Thì như nguyên bản trống vắng phòng trong hơn vài thứ. Sau đó, đông nghìn nghị chắn chính mình trước mặt bóng ma, ngạch, là cá nhân đều đã có cảm giác đi. Tắc lan á hô hấp thoáng trọng trọng, mi mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi mở mắt một thân ảnh ánh vào Tắc Lan Á áo mâu trung như vậy khắc sâu mở mắt ra Tắc Lan Á ngẩn người lại nhắm lại mở vẫn là không hoán quá thần lai nhắm lại lại mở xem Tắc Lan Á biểu tình dựa vào ai mở mắt ra thấy hẽ ra người chết mặt độ sẽ không cao hứng đi hơn nữa đệ tâm mắt tiêu hóa còn nở nụ cười tiêu chuẩn kinh tùng mỉm cười lộ răng nhanh cái loại này nếu Tắc Lan Á hiện năng động nói Tuyệt đối nhảy dựng lên liền đối với tang thi nam tử mặt đến một ước. Thay hắn miễn phí chỉnh dung một lần, miễn cho mỗi lần đọc như vậy kinh tủng. Chính mình trái tim không chịu nổi. Nhưng là giờ phút này, Tăng Lan Á chỉ có thể thực vô lực gian nan di động cổ. Nghiêng đầu, xem nhẹ mỗi nhị hóa tăng thi. Kết quả, tầm mắt nhất thanh, thấy được một khác chỉ nhị hóa. Đây là gian trống trải đơn giản phòng ở coi hắn tầm mắt nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến trước mặt xoát bạch nước sơn từ mặt, chống trải phạm vi còn có vi khai đầu gâu ngoài cửa, một đoàn mộ chỉ. Tuyết trắng cao cao một đoàn. Nếu có không biết còn tưởng rằng là một đoàn tuyết đôi nơi đó đâu. Nhưng tắc lan á thấy tuyết đoàn lý có chút rung động lô thai. Hết trô nói rồi. miêu miêu Người khá hơn chút nào không? Không xem kia khuôn mặt, nghe thanh âm tắc lan á hội cảm thấy tang thi nam tử là lo lắng, còn thực cân cần. Nhưng là nhìn kia khuôn mặt, Tắc Lan Á hội cảm thấy thực đáng đánh đòn. Quả nhiên mặt than cái gì chán ghét. Miêu miêu, miêu, ta không gọi miêu miêu. Tắc Lan Á thực tức giận chừng mắt nhìn tang thi nam tử liếc mắt một cái, vô lực nói: miêu miêu, miêu miêu, nàng cũng không phải một cái miêu, ngoài cửa mặt cái kia mới là miêu rất. Chẳng lẽ nhân loại biến thành tang thi sau, ngay cả đầu óc cũng thay đổi, sự vật điên đảo. Miêu miêu không gọi miêu miêu. Vì sao? Tăng thi nam tử nghiêng đầu, hai tròn mắt như trước trống rông vô ba. Mặt than trên mặt như trước mặt than. Chút không thấy ra hắn nghi hoặc chỗ nào. Người thắng. Loại này chỉ số thông minh tăng thi, cho dù nói chính mình tên cũng không thành vấn đề đi. Hơn nữa, chính mình cũng không hồ cái gì. Tắc Lan Á rất muốn phù ngạch thở dài, nàng cảm thấy chính mình trọng sinh tự địa cầu sau, tự hỏi này nọ thật nhiều. Trước kia cướp bóc, ngủ, cướp bóc ngủ ngày thật tốt đã nhìn ra sao nữ vương đại nhân chân chính thực lười a hiếu một có tắc lan á tên của ta tên là cái gì có thể ăn sao meo meo meo meo tên chính là tên a giống an kỳ đã kêu an kỳ mô chỉ đại miêu tỉnh miễn cưỡng thân cái lười thắt lưng theo cửa đi tiến vào một bên liêm chính mình móng nuốt rửa mặt một bên ánh mắt thật to nhìn một người nhất tăng thi Yêu sạch sẽ an kỳ là hảo miêu miêu. Ai, nguyên lai nhân loại miêu miêu tỉnh sao? Tắc lan á, tò mò quái tên. miêu miêu ô, vẫn là an kỳ tên dễ nghe. Tên, tăng thi nam tử vẫn là không biết. Cái gì tên tự chính là tên, an kỳ đã kêu an kỳ. An kỳ cùng tắc lan á cũng không giống với A. Chỉ số thông minh chóc cấp hải giấy thực tăng không dậy nổi. Người có thể bảo ta tắc lan á, mà không phải miêu miêu. Thế ngao, vì sao không gọi miêu miêu? Miêu miêu ngươi chính là ta miêu miêu A. Tắc Lan Á hảo tưởng hủy diệt hết thảy, thật tốt tưởng. đang chết Tăng Thi gặp quỷ đi thôi. noel ngươi thô đến, ta hỏng mất. Tăng Thi quả nhiên là nhân loại thiên địch, cứ như vậy đại sát khí A. May mà một cái khác nhị hóa đúng lúc giải cứu vô cùng thê thảm hiện trường, bằng không chờ Tắc Lan Á hồi quá khí lực đến đây. Bái ra rút gân đều là hảo, sống không bằng chết mới thảm. Tang Thi không sợ đau, nhưng nó sợ a. An Kỳ kêu An Kỳ, Tắc Lan Á kêu Tắc Lan Á, đáng giận Tang Thi người tên gì a? A. Đáng giận Tang Thi ngươi cũng có thể nổi danh tự a? Tên, lại vòng đã trở lại. Ngươi có biết chính mình tên là cái gì sao? Tắc Lan Á thừa nhận, chính mình tính nhẫn mại là bị bức ra đến. Tên. Thấy vậy, Tắc Lan Á thêm đau đầu. Sau chỉ có thể ép làm Tang Thi nam tử phát âm nhìn xem. Nếu thử hạ nói ra bản thân quen thuộc tự, nếu là có tự hỏi năng lực, tuy rằng thực ngốc thực nhị. Như vậy đối chính mình xin tiền tên hẳn là có ấn tượng đi. Về tên thật sự là cứng rắn thương. Ép buộc nửa ngày hỏi tang thi nam tử chính là ủng phí lực, vô lực thêm choáng váng đầu tắc lan á càng phát ra tưởng nghiệm toàn năng nổ ẻn. Thực vô lực dưới tình huống, tắc lan á chỉ có thể mưu lợi. Làm cho tang thi nam tử phát âm, nói cái gì liền gọi là gì tốt lắm. Nhưng tưởng tượng rất đẹp hảo, sự thật thiệt tình thực cốt cảm. Tê giống ngao ngao ngao giống. Cái gì tăng thi tiếng hô căn bản không có khả năng lấy đảm đương tên. Như vậy nói, tắc lan á hội thực ngượng ngùng đi nói đây là nàng lấy được tên. Ít nhất muốn dẫn đi ra ngoài A. Nữ vương đại nhân ngươi có một có phát hiện, ngươi lại còn nói muốn dẫn phải đi ra ngoài. Như vậy, cố gắng giáo chỉ số thông minh chóc cấp tang thi phát âm. Tắc Lan Á cảm giác chính mình già đi thiệt nhiều tuổi. Về phân an kỳ đại miêu, đã sớm bởi vì nhàm chán ngủ gà ngủ gật đang ngủ. Tắc Lan Á lấy này nọ tạp độ tạp bất tỉnh. Lại ép buộc hồi lâu, Tăng Thi Nam tử nhìn Tắc Lan Á vô lực ghét bỏ ánh mắt. Nhất thời chóc cấm hạ, phát ra cái đàn âm. Bị Tắc Lan Á đúng lúc bắt được. Lạc, coi như hảo tự. Hoàn toàn đánh bại Tắc Lan Á đã muốn không nghĩ lại ép buộc, nhất chủ ý sao định rồi mộ Tang Thi tên. Sau đó, An kỳ miệng khiếm đến đây câu vì sao không có họ. tắc Lan Á quỷ, trực tiếp cho chính mình họ tác. Tắc lạc, nhân tính tang Thi Nam Tử lần đầu tiên có chính mình tên. Một người nhất tang Thi nhất miêu không biết là, tên này sao định rồi rất nhiều này nọ. Thì như liên lụy không ngừng dây, phân không ngừng để ý còn loạn. Chỉ có thể ngốc cùng nhau, hai họa đối phương. tắc Lan Á tưởng là theo nàng họ. Nhưng là ngốc địa cầu lâu lắm tắc Lan Á đã quên. Nàng kỳ thật là họ đế tư ai lạc đặc ngươi. Tắc Lan Á chính là nàng tên. Vì thế, chung kết quả. Kỳ thật là Tắc Lan Á ngây ngốc cùng Tắc Lạc họ. N lâu về sau, mũ lạc một bộ kinh nghiệm lao đạo đối mọi người nói, nữ vương đại nhân đầu vóc đường ngắn, choáng váng đầu thời điểm dễ dàng lừa bán. Hán tính phúc chính là như vậy đến. Về tên vấn đề ép buộc nửa ngày. Đã giải quyết sau, Tắc Lan Á cả người không khí lực. Tê Liệt ngã xuống trên giường, chết sống không nghĩ động. Đối với bên cạnh có một có ăn thịt người tiềm năng Tang Thi Tác Lạc. Tuy rằng Tác Lạc lời thề son sắt thề, chính mình tuyệt đối là không ăn nhân, hơn nữa cũng luyến tiếc ăn miêu. Tác Lan Á. Nhưng tố, Tác Lan Á rõ ràng không tin chung. Không ăn nhân tang thi còn gọi tang thi sao? Tuy rằng nàng hiện vô lực ép buộc, nhưng là Tác Lạc tên kia nếu dám nghe răng cắn nàng nói, nàng cũng tuyệt đối có biện pháp giành trước diện Tác Lạc. Về phân đại giới, phù cái chán đau. Nay tuyệt đối là nàng trọng sinh tự địa cầu lần thứ hai phiền lòng sự. Lần đầu tiên là trọng sinh đã lớn loại. Nô, còn có một cái gấu đông miêu an kỳ. Liếc mắt lui thành một đoàn ngủ an kỳ đại miêu, tắc lan á hơi thở. Hiện nàng vẫn là lực chú ý tập trung chính mình khôi phục mặt trên đi. Chờ chính mình tốt lắm, còn lo lắng này đó làm sao. Đem tắc lạc cùng an kỳ đại miêu chạy đi ra ngoài. Tác Lan Á theo chữ vật không gian trung cầm vài thứ đơn giản ăn. Sau đó nằm thẳng trên giường, cố gắng hấp thu khô cạn tinh thần lực, thông thả điều tức chính mình thân thể. Hảo có tố dịch cường hóa quá thân thể, gen cũng tiến hóa tiếp cận hoàn mỹ hóa. Tác Lan Á tính dưỡng không sai biệt lắm một ngày sau, có thể xuống giường đi lại. Chính là một thân vẫn là toan đau không thôi, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Bất quá giường như mình năng động, mà không phải vô lực nằm trên giường. Không nói gì nhìn mỗ tang thi cùng mỗ đại miêu phạm nhị. Vô lực nằm tu dưỡng, tắc lan á chính mắt thấy thế giới này thượng đặc sao kỳ bà sự. Đổi làm là một nhà khoa học đại nơi này, hội mừng rỡ như điên đi. Nhưng là, nàng không nghĩ soát tam xem a đặc ni ma hố. Thì như, tắc lạc cư nhiên sẽ cho nàng mang ăn. Mấy đại thùng ăn, bên trong có một chút túi trang bánh bích quy, sữa, mì ăn liền linh tinh. Xem ra, Chính là đi cướp sạch siêu thị. trừ bỏ kinh ngạc tắc lạc cư nhiên biết đi siêu thị tìm ăn cấp nàng, tắc lan á hẳn là sợ hãi than tắc lạc không có lấy cái gì tiên nhân thể tổ chức cấp nàng ăn sao. Dù sao tăng thi là ăn thịt người đi. Sẽ cho nàng cái chăn, tuy rằng hội trực tiếp đem đầu cái xong rồi. Hội lấy ăn, tuy rằng nhất móng nuốt đi xuống liền cho bùi bụi. Mọi việc như thế đủ loại, nếu không điều kiện tiên quyết tắc lạc là xứng đáng cái tên tăng thi. Tắc Lan Á hội cảm thấy nàng về tới mặt thế tiền, trong nhà hơn cái diện mạo đặc thù N điểm nam tính bảo mẫu. Quả nhiên là có người tính tăng thi thực đặc biệt sao. Tắc Lan Á nằm thẳng trên giường, hô hấp nhật nhạt thoạt nhìn tựa như đang ngủ giống nhau. Nhưng nếu là có dị năng giả lời này, sẽ gặp phát hiện toàn bộ trong phòng năng lượng hơi thở nồng hậu làm người ta các loại đấu kỵ. Vô sắc vô ba nguyên tố năng lượng tầng tầng bao vây lấy Tắc Lan Á, theo Tắc Lan Á mỏng manh hô hấp nhập vào thân thể lặng yên liên tĩnh. Tắc lạc im ắng đứng phòng ở góc sáng sủa, thân thể thẳng tóc đứng làm cho người ta nhìn xem vị đau. Tăng thi huynh, không phiền lụy sao? Trên thực tế, tắc lạc không chỉ có không phiền lụy, ngược lại thật cao hứng. Nguyên tố năng lượng tụ tập không chỉ có đối với tắc lan á mới có lợi, đối với tắc lạc cũng là công lao sâu. Không có bốn phía cấp đoạt tắc lan á năng lượng, tắc lạc thật cẩn thận rát. Thỏa mãn hấp thu phòng trong không đủ một phần năm nguyên tố năng lượng. Không ai chú ý tới, tắc lạc trên người chính thông thả sinh ra biến hóa. Không nhiều lắm, lại ý nghĩa trọng đại. Có được nhân tính tăng thi dù sao cũng là đặc biệt không phải sao. Mi mắt khẽ nhúc nhích, phòng trong nguyên tố năng lượng cũng theo tắc lan á chậm rãi tỉnh dậy từng bước tán đi. Theo bản năng, tắc lan á thân thủ sờ sờ trên cổ tay vòng tay. Lạnh như băng thấm lạnh, cùng nàng nhiệt độ cơ thể cực kỳ gần. Chưa từng có nhiều nhiệt độ, lạnh giống khối ngọc thạch. Tắc Lan Á không khỏi khó nén mất mát. Nàng đã muốn hấp thu nhiều như vậy năng lượng, tuy rằng so ra kém tinh hoạch đến hiệu quả. Nhưng là không sai, khả vì sao nổ ẻn vẫn là không hề động tĩnh. Là vì năng lượng không đủ sao. Xem ra chính mình còn phải đi thu thập tinh hoạch, tiến đến căn cứ thời gian cũng phải sau này thôi đẩy. Bất quá, căn cứ, đạn đạo. Miêu miêu. Tắc Lan Á Sơn Mâu. Thấy được mội chỉ gần như chung khuyển thời khắc thủ nàng bên giường tăng thi. Tắc lạc. Tắc lan á đổ hiện còn có chút mơ hồ, vì chính mình hành động. Vì sao nàng sẽ cho hắn gọi là tự đâu? Bất quá chính là một cái tang thi mà thôi, chính mình nào rút sao? Hiện nghi đến, tổng cảm thấy có cái gì không đúng a. Ngao, miêu miêu, người làm sao vậy? Tắc lạc gặp tắc lan á như trước mỏng đôi mắt, không có gì thần sắc. Tuy rằng hắn mới gặp Tắc Lan Á khi, Tắc Lan Á cũng là này biểu tình. Nhưng là hắn bản năng cảm giác được Tắc Lan Á mất hứng, chính mình trong lòng mặt nhất thời khó chịu nhanh. Tâm hội nhảy, còn có thể khó chịu. Khó chịu là cái gì? Ngao ngao, chính mình càng ngày càng kỳ quái. Vì sao khác đồng loại không có như vậy, hắn không bình thường sao? Không có gì. Tắc Lan Á mâu khôi phục tạp theo Tắc Lạc trên người lão qua. Nay chỉ tăng thi càng ngày càng làm cho nàng xem không hiểu. Rõ ràng là một cái tăng thi, lại giống nhân giống nhau hội tự hỏi. Hơn nữa như vậy thân cận nàng. Mấy ngày nay ở chung, đã muốn làm cho tắc lan á thăm dò tăng thi nam tử cũng không có cỡ nào phức tạp tự hỏi năng lực. Tương đối mà nói, đơn thuần làm người ta giật mình. Cho dù là an kỳ đại miêu, chỉ sợ cũng so với tăng thi nam tử đầu góc hội chuyển biến chút. Tăng thi nam tử đối nàng hảo. Nàng xem trong mắt, khả còn lại là trong lòng càng phát ra dạy đặc nghi hoặc cùng đề phòng. Chính mình đời trước liêu diệu diệu chính là cái thất bại ví dụ. Giao thế quan hệ thất bại dối tinh dối mù. Mà chính mình, này như trước xa lạ thế giới, cũng không có khả năng lập tức trở nên được hoàn nền a. Trước kia vũ trụ liên minh, những người đó không đều là nhìn đến nàng bỏ chạy thôi. Làm hại nàng nghĩ đến chính mình là cái gì tinh tế ác ma đâu. Hiện, Đối tượng là một cái tăng thi. Liên có vấn đề. Tắc Lan Á chính em thầm đoán thầm, nhất cố cường đại năng lượng dao động đập vào mặt mà đến. Nhất thời làm cho Tắc Lan Á suy nghĩ nhất tạp, lấy lại tinh thần. Nhìn xuất hiện chính mình trước mặt một viên huyết bảo thạch giống nhau tinh hạch, Tắc Lan Á giật mình. Nâng mâu nhìn lại, đó là khỏa ước trẻ con ngón tay cái lớn nhỏ tinh hạch. Đỏ như máu, tản ra sâu kín ánh sáng lạnh. Xinh đẹp bất khả tư nghị. Tựa như một viên tuyệt mỹ huyết bảo thạch, long lánh trước ngủ. Như thế tuyệt mỹ huyết bảo thạch, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đến đây là theo ghê tẩm đáng sợ tang thi trong đầu đảo gia này nọ. Mà lúc này này khỏa huyết bảo thạch giống nhau tinh hoạch đang lẳng lặng nằm một cái tái nhật trên tay, màu xanh mạch máu trắng bệnh một số gần như trong suốt làn da. thượng, phá lệ rõ ràng. Tắc lạc. Tắc lan á cổ họng giật giật, kinh ngạc nhìn tắc lạc. Đây là tinh hoạch một sai. Theo lý thuyết cao giai tăng thi nhu cầu đi, dù sao có thể giúp bọn họ tiến giai tăng mạnh đại. Vì sao hắn hội lấy ra nữa? Còn đây là cấp nàng. Tê giống cấp miêu miêu tuy rằng tác lạc như trước quán kia trương người chết mặt, khả tắc Lan Á lại nghe ra tác lạc kia hơi vui mừng lấy lòng tâm tư, còn có chút chờ mong. Ngươi ngơ ngác nhìn tác lạc, Tắc Lan Á luôn luôn thông minh đầu góc có chút tạm ở nhìn tác lạc cổ họng một trận phát làm, nói không ra lời. Ni mã này vẫn là tang thi sao? Tắc lan á ngơ ngác trong gió thạch hóa, đầu óc trống trơn, một chút ý tưởng chủ ý cũng không có. Loại này vô lực phức tạp cảm giác, xa lạ mà hỗn loạn. Miêu miêu bị thương. Này có thể làm cho miêu miêu điểm hảo đứng lên. Sau, tắc lan á vẫn là nhận tinh hoạch. Trong đầu còn tiếng vọng tắc lạc câu kia đây là cái kia xấu xỉu nhân loại tăng thi. Nhưng kỳ quái tảng đá thật há, tắc lan á không biết là nên cười hay là nên khóc. Xấu xỉu nhân loại tăng thi. Hẳn là cái kia độc lang đi, xem ra là bị tắc lạc cấp tê. Bất quá, lang quang viên đạn hạ còn có thể bảo tồn xuống dưới. Tinh hạch thật sự là thần kỳ này nọ. Chính mình vẫn hoài nghi đề phòng tắc lạc, nhưng hắn lại. Nhìn tắc lạc rời đi còn không quên nhân tính hóa đóng cửa thân ảnh, tắc lan áo mâu trùng tràn đầy phức tạp. Trắng đoan ngón tay tinh tế vướt ve tinh hạch bức, cho dù như thế độ có thể cảm giác được trong đó bảng bạc năng lượng. Này đối hiện nàng rất là cần đi. Nhân loại biến dị sau tang thi tinh hoạch năng lượng cư nhiên như vậy kinh người sao. Cái này một viên, có thể làm cho nổ ẻn tỉnh dậy đi. Nhưng là hiện việc cấp bách, là chính mình. Chính mình khôi phục mới là mấu chốt. Như vậy cho dù nguy cơ thật mạnh, cũng có tự bảo vệ mình năng lực không phải sao. Nổ ẻn, yên tâm đi. Ta thực sẽ cho ngươi thức tỉnh, lần này nhất định sẽ không cho phép cố ý ngoại. Tuyệt đối. Đem tinh hoạch cầm lấy tiếp cái chán, sâu kín hồng quang nhất thời trói mắt lên. Tinh thần lực chung quanh bố trí một cái bình trướng, tắc lan á lại khép lại hai mắt. Chuyên tâm chuyển hóa hấp thu tinh hoạch năng lượng. Ngày mai, sẽ là như thế nào đâu? Lâm An Thị, làm mặt thế bùng nổ sau, trước lưu lạc một đường thành thị. Lúc này mặt thế cũng là có danh tàng thi chi thành. Không nói khác, ngấm lại mặt thế tiền lâm An Thị kia khổng lồ kinh người lưu động dân cư. Một khi bùng nổ tăng thi, kia tuyệt đối là xứng đáng cái tên địa ngục. Theo gần đây các căn cứ truyền đến dòng người công tác thống kê mà nói, theo Lâm An Thị còn sống chỗ tới, không đủ Lâm An Thị tổng dân cư 1%. Như vậy còn lại, cho dù tăng thi ăn nhất bộ phần còn lại số lượng cũng là cực vì đáng sợ. Tăng thi yêu cắn nuốt nhân loại thịt, đây là thưởng thức. Như vậy khổng lồ phồn hoa Lâm An Thị, may mắn còn tồn tại vật tư kia tuyệt đối là phong phú. Tăng Thi không ăn vài thứ kia. À. Nhưng là, này đó làm người ta đỏ mắt chảy nước miếng vật tư giống như là chỗ địa ngục lý loại nhỏ thiên đường. Khả xa xem ngắm lại, đi vào mệnh độ tê cứng, còn đừng xa thường khác. Cho nên Lâm An Thị vẫn là các đại căn cứ trong mắt thịt béo, nhưng không có người dám xuống tay. Liên là vì trong thành kia khủng bố tang Thi số lượng. Nghĩ nhiều căn chết tượng, còn không để kia nghĩ là có cỡ nào biến thái cùng đáng sợ. Dám đi tăng thi chi thành Lâm An Thị, trừ bỏ có phi phàm thực lực, chính là chút bỏ mạng đồ đệ, không sợ chết vọng tưởng phát đại tài. Thì như hảo ví dụ, độc lang dị năng tiểu đội. Bất quá thực đáng tiếc, bọn họ đã đánh mất mệnh. No rồi mới chỉ tăng thi bụng. Lúc này, Lâm An Thị ngoài thành Nam Hoàn Lộ Thượng. Nhất cầu đội trưởng nhanh chóng chạy, trừ ra đầu lĩnh tinh trang ra cố lộ hổ. Mặt sau một chữ sắp xếp khai tất cả đều là lượng mắt viễn thị ra cố quân dụng cắt phổ Kia quả thực tiệm tìm mắt ta. Mặt thế tiền kêu xuất khí ngư bức, hiện ngư bức. Vừa thấy đến này tư thế tuyệt đối không ai dám nghĩ cách. Đây là cơ tinh anh bộ đội đi, quả thực rất tờ mở giờ ba khí. Mà bọn họ mục đích, thẳng ngón tay lâm an thị Nam thành, lâm an thị thành tâm, một chỗ rộng lớn địa hạ bãi đỗ xe nội. Bởi vì mặt thế biến đổi lớn, bãi đỗ xe nội chỉ bồi dối ngừng mấy lượng không kịp khai đi ô tô, như trước nhất đóng hỗn độn còn có ước chừng nhất bãi đỗ xe tăng thi. Thê tê, tăng thi nhóm ma kiên lao chủng đứng cùng nhau, ngơ ngác giống căn cây cột giống nhau. Làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại, không khỏi nhớ tới tần thủy hoàng tượng binh mã. Một cái là nê dũng, một cái là tăng thi. Nhưng là, tin tưởng tượng binh mã là bá khí huy hoàng. Mà tăng thi nhóm, là khủng bố kinh tủng. Bộ mặt xấu xí ghê tẩm tăng thi, rậm rạp đứng cùng nhau, đục ngầu mắt hồn hoàng một lần. Người xem lê tẩm. Nhưng như vậy khổng lồ số lượng tang thi tụ cùng nhau, đông nghìn nghịt một lần. Làm cho người ta rung động tuyệt đối là song ép cấp bậc. Liên như vậy lẳng lặng nhìn ngươi nhát gan trực tiếp có thể dọn ất. Cho dù là gan lớn, kia chân tuyệt đối có thể đầu thành cái sàng. Địa hạ bãi đô xem một chỗ góc sáng sủa, nơi đó không ra nhất đại đoàn chân không mang. Đi qua đi, liền có thể nhìn đến một cái ẩn nấp hành lang. Cũ nát mà bẩn loạn. Tắc Lan Á lần đầu tiên đi ra kia gian không biết ngây người vài ngày phòng ở cũ nát hành lang, nghe được kia tê tiếng hô khi, Tắc Lan Á liền cảm thấy có chút không ổn. Kết quả vừa chuyển qua loan, Tắc Lan Á nhìn trước mặt chật trội địa hạ bãi đô xe, khỏe miệng run rẩy, Cười lạnh không thôi. Không đủ ngũ chạy bộ hành lang, quả cái loan chính là địa hạ bãi đô xe. Cảm tin nàng trụ người này á khẩu hồ, trọng điểm không người này a. Này nhất bãi đỗ xe tang thi là thung sao hồi sự. Đột nhiên nhớ tới, chính mình bên người còn có chỉ có thể khống chế tăng thi tinh thần dị năng cao dài tăng thi. Tắc lan á ngộ đạo, nguyên lai tố có chuyện như vậy a. Nhưng là, ni mã thay đổi ai biết chính mình cùng tang thi đàn cùng nhau ngủ lâu như vậy cũng sẽ không bình tĩnh a. Liên nhất tưởng chi cách, kia hành lang chính là trang sức a khẩu hồ. Chính mình có thể sống sót thật sự là may mắn sao. Tắc Lan Á thật không ngờ bên ngoài sẽ có Tang Thi, tự nhiên cũng không có dùng tinh thần lực bao vây chính mình, che lấp hơi thở. Như vậy này Tang Thi chính là cực nóng nhìn nàng, mà không có ngao ngao phát lại đây hẳn là Tắc Lạc mệnh lệnh đi. Có lẽ là này Tang Thi đục ngầu ánh mắt rất cực nóng, chảy nhất nước miếng rất tràn ra. Chóc mũi còn không ngừng hiếu, giống nhau nghe thấy nghe thấy sẽ ăn no giống nhau. Tắc Lan Á nổi lên một thân nổi da gà. Bị hơn một ngàn chỉ tăng thi dùng xem mỹ thực ánh mắt nhìn, tuyệt đối kinh tủng. Liên kia số lượng khiến cho đầu người ra run lên. Trăng trợn, mạo hàn khí A. Lòng bàn chân sinh phong giống như, đái tắc lan á ra địa hạ bãi đỗ xe. Nóng rát ánh mặt trời chiếu trên người khi, tắc lan á không chỉ có không có nhíu mày ghét bỏ khô nóng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục cấm áp. Quả nhiên dùng số lượng đôi người chết là lẽ phải sao? Liên ngay cả chính mình luôn luôn cường đại nội tâm độ hát không được. Bởi vì ánh sáng chói mắt, tắc lan á không khỏi híp lại nổi lên mắt đánh giá chung quanh. Tàn phá phê tích đại lâu, tùy ý có thể thấy được che kín huyết án hiện trường chống rống ngã tư đường. Một trận gió thổi qua, ngã tư đường thượng phế khi báo chí hoặc là trang giấy bị phong quất lên. Trung quanh quỷ dị im lặng, trống trải làm cho người ta hốt hoảng. Nếu phóng mặt thế tiền, tuyệt đối là diễn quỷ phiến hảo địa phương. Hiện, còn lại là phế tích thành thị trung tùy ý có thể thấy được cảnh tượng. Tắc lạc cùng an kỳ đại miêu tựa hồ có việc, đại lúc trước liền đi ra ngoài. Bởi vậy tắc lan á rôi rảnh một người, tinh hạch cũng hấp thu xong. Khẩn cấp liền chạy vội đi ra. Về phần địa hạ bãi đô xe kia một màn, tuyệt đối là hoàn toàn không dự đoán được ngoài ý muốn. Ai hội nguyện ý cùng tang thi ngốc một khối A. Lâu thẩm mỹ xem, tam xem hội văn mèo. Đương nhiên Tắc Lan Á đi ra tiền là hảo hảo đánh để ý hạ chính mình. Trời biết Tắc Lan Á khôi phục sau, phát hiện chính mình tôn vinh khi là có cỡ nào buôn hội. Bị đạn đạo tạc phi, cho bủi bùn đất cái gì, một thân tôn vinh tự nhiên hội rất đến chỗ nào đi. Có rất nhỏ khiết phích Tắc Lan Á lúc ấy liền băng, cùng bạo tinh thần lực đem phòng ở thổi quét qua đi. Kia giống như báo quá cảnh thẳng trạng, thảm thiết ta. Vì đáng thương phòng ở bị ai, không trực tiếp chấn vỡ thật sự là may mắn. Hảo Tắc Lan Á vẫn chữa vật không gian có phóng thủy. Trong căn cứ hết sức chân quý thủy tài nguyên, giờ phút này bị Tắc Lan Á không chút nào thường tiếc lấy đến hướng tám. Dung điệu thủy lượng tuyệt đối có thể làm cho người ta hồng nhãn mắng to phá sản. Về phần kia khỏa huyết bảo thạch giống nhau tinh hạch đã muốn bị Tắc Lan Á hoàn toàn hấp thu. Thân thể chiếm được tiến thêm một bước cường hóa. Phải biết rằng Tắc Lan Á bởi vì mặt thế tiền dùng tố dịch, thân thể trạng thái gần như bão hòa hoàn mỹ. Hiện còn có thể thượng từng bước, tuyệt đối là ngoại ý muốn chi hỉ. Tinh thần dị năng cũng chiếm được tăng trưởng. Thẳng tắp tới gần nhị giai đỉnh núi, kém từng bước là có thể tiến vào tam giai thiên địa. Tuy rằng bởi vì đạn đạo nổ mạnh, Noel lại ngủ say, chính mình cũng bị thương. Nhưng là cũng bởi vậy, thực lực của chính mình lại vào từng bước không phải sao. Còn nhận thức một cái kỳ quái nhân tính tăng thi, cùng một cái đáng yêu ngạo kiểu gấu đông yêu. Nay chẳng lẽ liền là nhân loại theo như lời họa phúc tướng y dì Bất quá, kia phúc còn không biết là tốt là xấu A. Đã không có nổ en bài điện tử cầu, tắc lan á chính là tiêu chuẩn lộ si. Vẫn là phân không rõ phương hướng cái loại này. Từng vô số người đều từng nghi hoặc quá, lấy tắc lan á lộ si tính chất như thế nào lấy đến phi thuyền cho phép chứng. Cứ bóc giả liên minh sẽ không sợ đem nhà mình nữ vương làm quan sao. Kỳ thật bọn họ đã quên một chút. Tắc Lan Á là cướp bóc giả liên minh nữ vương. Làm sao có thể đi khảo hạch đâu, không phải có cửa sau sao. Chân tướng thường thường là lấy đến đả kích nhân. Nhìn trong tay sắc thái tiên diễm, gắn đầy mạng nhện bản đồ. Tắc Lan Á đầu đều lớn. Mơ mịt nhìn nhìn góc đường tên phố, lại đánh giá bản đồ. Tắc Lan Á cảm thấy chính mình độ đem bản đồ nhìn thấu cái động, vẫn là không có hiểu được đi như thế nào. Không khỏi một cái đầu hai cái đại. Noel. Ta nghĩ ngươi, ố oh oh 555. Lôi kéo trên lưng góng, cùng chính mình trên người váy cực không hợp thân túi du lịch. Tắc Lan Á thở dài, ra vẻ tiêu sái đem bản đồ sau này nhất văng, vô vô tay thuận theo tâm ý, dấm trận tại chỗ đi. Tắc Lan Á không biết là, xa xa, một đám người cũng tuyển này phương hướng. Cùng nàng tương đối mà đi tới, khoảng cách từng bước kéo gần. Phong Nhi đánh Toàn Nhi suy phất mà qua lặng lạng chú ý này tuyệt không tầm thường một lần chăng mặt. Một đường đi tới, tắc lan á trong óc nghi hoặc càng phát ra trọng. Trên đường cái thượng trống rỗng, ngay cả cái tang thi bóng dáng độ nhìn không thấy. Nếu không theo một ít phong kín trong phòng, hoặc là nhắm chặt cửa hàng lý có thể bắt giữ đến bên trong bị đóng tang thi hơi thở nói, tắc lan á hội hoài nghi chính mình xuyên qua không gian. Thay đổi năng nhân, có lẽ hội vui sướng không có thể sợ tang thi đổi giết, được an bình toàn. Nhưng là tắc lan á bất an, nếu là tang thi chi thành lại làm sao có thể thiếu tang thi? Trung quanh cũng không có người sống hơi thở á như vậy này đó tang thi người nào vậy? Điện quang hỏa thiểm gian, một cái ý tưởng theo tắc lan á trong đầu tốc hiện lên. u lạnh con ngươi nhất thời dừng một chút, mâu quang ám trầm. Chẳng lẽ là, mấy ngày trước đạn đạo nhảy dù đến rất là kỳ quái. Câu nổ en lúc trước tra được. Này trung quanh gần căn cứ đó là mấy trăm dặm ở ngoài hỏa trùng căn cứ. Căn cứ khoảng cách, có được phóng ra thiết bị đủ loại điều kiện xem xuống dưới, đạn đạo nhất định là từ cái kêu căn cứ phóng ra đi ra. Nhưng lại là lén phóng ra. Bằng không, vệ tinh nhất định hội bắt giữ đến tin tức. noel cũng sẽ không đạn đạo phóng ra tiền, không có nhận đến nhận chức gì tin tức, mà không kịp thông chi tắc lan á. Đối một cái đã muốn phế bỏ quyền tang thi chi thành phóng ra đạn đạo, không khoa học A. Vì sao muốn làm như vậy? Nếu là muốn tiêu diệt điệu nơi này nói, đạn hạt nhân không phải được không? Có lẽ, bọn họ là sợ đạn hạt nhân phóng xã hội kích phát tang thi biến dị. Không, không đúng. Ta mai đạn đạo căn bản không đủ để đối tang thi chi thành tạo thành tổn hại. Nhiều lắm là tạc hủy một ít địa phương. Như vậy, trong căn cứ rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại có cái gì mục Nghĩ đến đạn đạo nổ mạnh khi, kia thật lớn tiếng gầm rú. Tắc Lan Á nhất thời cảm thấy một thân lại đau. Cư nhiên dám dùng đạn đạo, cho dù là không biết nàng nơi này cũng không khả tha thứ. Nàng nhất định. Chính phẫn hận nguyên rủa căn cứ, một đạo linh quang hiện lên nhất thời làm cho Tắc Lan Á bình tĩnh xuống dưới. Thật lớn tiếng vang. Tăng thi, là dựa vào tiếng vang hòa khí tức đến bắt giữ nhân loại đi. Tăng thi bắt giữ hơi thở năng lực chỉ nhất định trong phạm vi, mà tiếng vang còn lại là thực rộng lớn. Nghĩ đến lúc ấy tam khỏa đạn đạo nổ mạnh phương hướng ôn tồn âm, đạn đạo tập kích tang thi chi thành đáp án dần dần hiện lên tắc lan á trong đầu. Khoe môi vi loan, giảo hoạt mà nguy hiểm. Làm sao bây giờ a nàng hảo muốn biết cái gì thật bí mật đâu. Hảo muốn đi xem, hảo tưởng sảm thượng một cước làm điểm tay chân cái gì. Trước thảo điểm lợi tức, hiện chính mình là xem hỏa chủng căn cứ nhân các loại không vừa mắt. Nô! No. Đúng rồi phóng ra đạn đạo loại này là cao tầng mới có thể làm được lựa chọn đi. Ân, oan có đầu nợ có chủ. Không thể nghĩ sai rồi, chính mình là thực thiện lương dọn. Đạn đạo tập kích là tang thi chi thành đông nam mặt, thật lớn tiếng nổ mạnh vang trước sẽ giết chết số lượng khả quan tang thi. Sau đó bị tiếng vang hấp dẫn đi qua, bên này tang thi tự nhiên hội nhìn không thấy bóng dáng. nay cũng là tắc lan á đi rồi một đường, không thấy được tang thi đi dạo phố. Sau đó nhìn đến nàng nhiệt tỉnh phát đi lên nguyên nhân. Tuy rằng không biết cụ thể phương hướng. Nhưng là nổ mạnh mặt sau. Chính mình hướng trái ngược hướng đi sẽ không lạc đường đi nhầm phương hướng xem đi. Nô, no, hẳn là đi. Hãn. Thân là một gã xuất sắc cướp bóc giả. Vẫn là trong đó đầu đầu. Tắc Lan á tự nhiên không sẽ phát sinh tay không mà về sự. Gặp được có cửa hàng. Trực tiếp hạ tì vọt vào đi cướp sạch đóng gói nhưng trong không gian. Các đạn đạo nổ mạnh gần thủy tinh độ làm vỡ nát, bên trong tang thi cơ hồ đều bị tiếng nổ mạnh vang hấp dẫn đi rồi. Tắc lan á cấp sạch đứng lên không hề áp lực, trừ bỏ có chút bị chấn nát, làm cho nàng đau lòng bên ngoài. Về phần, hoàn hảo, bị quan nổi mặt tăng thi, tắc thành tắc lan á tinh thần lực thí nghiệm phẩm. Tinh thần lực tiến dai, nàng đang cần có cái có vẻ. Nhìn xem chính mình có bao nhiêu tiến bộ, không có nổ ẻn đánh giá hết thể chỉ phải tự lập can sinh. Tắc Lan Á đột nhiên phát hiện, chính mình xa đọa, Ly khai nổ ẻn, thật tốt nhiều cũng không hội a. Nổ ẻn, ngươi trở về. Không biết có phải hay không bởi vì tang Thi đều bị đạn đạo nổ mạnh kia tuyệt vời thanh em hấp dẫn đi rồi. Tắc Lan Á mặt sau đụng tới Tăng Thi tuyệt bích không phải mấy ngày hôm trước có thể so sánh. Hơn nữa tải cán vì Tắc Lan Á cống hiến tinh hạch thiếu. Nhất giai tang Thi độ thiếu, miễn bản nhị dai. Sau đó... An kỳ đại Miêu không phải nói phụ cận còn có biến dị động vật sao. Vì sao nàng không đụng tới, liền ngay cả tinh thần lực cũng chưa xem sẽ đến. Tuyệt vời tinh hoạch, người người nào vậy? Mạn vô mục lắc lư nửa buổi sáng, tắc lan á chung ngừng một cái đại hình thương trường trước mặt. Cùng loại cho điểu xào giống như kiến trúc cao ngất mà đứng, màu bạc cửa sổ phản quang, làm cho người ta nhìn không thấy bên trong tình huống. Xa xa xem ra, cái này giống một cái hội sáng lên điểu xào rất là dẫn nhân chú mục Cửa ước trường song song ngũ liệt tự động thang cuốn sớm ngừng điện, thê trên đài tán loạn một ít phế khí trăng giấy, trong suốt thủy tinh tay vịn thượng, dính đầy đen thủi phát làm huyết sắc Vài cái thật to huyết thủ hấn in lại mặt, người xem sợ hãi. ngẩng đầu nhìn đi, cao cao dai thê mặt trên một bên tối đen. Đại khai thủy tinh môn tối hồng, giống như là đến từ địa ngục môn hộ. Từng bước bước vào đi, chính là đáng sợ phệ nhân hắc cá mực sâu Làm cho người ta không tự chủ được tâm sinh ra e ngại, không dám đi vào đi Tắc Lan Á tự nhiên không có sợ hãi tâm lý Tương phản như vậy âm trầm khủng bố địa phương Nhưng thật ra làm cho nàng có tìm tòi đến tột cùng dục vọng Không có giải tinh thần lực đi vào tìm tòi tình huống Mà là lựa chọn tầng tầng bao vây trụ chính mình Đạp gắn đầy hưu quảng thang cuốn, Tắc Lan Á đi hướng cái kia vượt sâu giống như đại môn Đắt đắt tiếng bước chân vang vọng yên tĩnh chung quanh Thẳng đến hát cám gồm thâu tắc lan á thân ảnh. Hết thể lại quy về yên lặng, chống rông hiệu quạng, quỷ dị im lặng. Chương 66, thương trong sân thần bí nữ tử. Đạp đạp tiếng bước chân tĩnh mịch hành lang trung phá lệ rõ ràng, phong chậm rãi lưu động, đem thanh âm truyền thật xa. Đi thân thủ không thấy 5 ngón tay tối đen hành lang lý, tắc lan á siết chặt rảnh tay chung dài mã tấu. Tay kia thì nhìn như miễn cưỡng phóng bên cạnh người, kỳ thực vạn vừa xuất hiện cái gì chẳng muốn. Trước tiên liền có thể lấy ra súng lục hộ thân. Tắc lan áo mặc thân màu đen thanh lịch váy, cùng này hắc cám là tốt lắm kết hợp nhất thể. Lan váy dài cập đầu gối, chân trái sườn trói lại cái thương bao. Bị lan váy che hảo hảo, nhìn không ra dấu vết. Tắc lan áo vừa đi tiến điểu xào thương trường, liền đi vào này chỗ hành lang lý. Trên hành lang có chút địa phương phá hư rớt, giọt nước mưa đắt đắt tích lạc, thượng hội tụ thành một đám tiểu thủy hoa. Trên tường đường dẫn như là bị cái gì vậy cắn hỏng, thất linh bắt lạc quải trên tường, có chút còn thả câu giữa không chung. Không nghĩ qua là sẽ bị quải trụ, bằng thêm phiền thoái. Có chút địa phương còn không có cắt điện hoàn, ngẫu nhiên bạo khai một ít điện quang. Lam sâu kín, ngắn ngủi một hai giây đó là tiêu thất. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng một lát quang minh ân chiếu hành lang, trang bị dọn tiếng nước gầm cùng lộn xộn dây điện. Tình cảnh này rất chuyện ma quái không khí. Làm người ta phát tìm đập nhanh. Lôi kéo trên lưng vì dấu nhân hiểu biết mà con túi du lịch, Tắc Lan Á dừng cước bộ. Vang vọng hành lang trung tiếng bước chân nhất thời tiêu thất, Trung quanh nhất thời tĩnh mịch vì quỷ dị đáng sợ, Chỉ truyền đến rất nhỏ giọt nước mưa lạc thanh êm. Như như mày, Tắc Lan Á bên người lại gần thấm lạnh gạch men sứ thượng. Lạnh leo xúc cảm làm cho Tắc Lan Á thân thể tự nhiên phản ứng, Nổi lên mật áp, lưng phát lạnh. Lô thai thiếp trên tường. Lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, tương mặt sau truyền đến tuôn rơi tiếng vang, dày đặc kinh người. Nghe qua tựa như có cái gì vậy chính không ngừng đi đến đi đi giống nhau, tắc lan á lại nổi lên một thân ngật đáp, Phân ra nhất lũ tinh thần lực, thật cẩn thận tìm hiểu. Xuyên thấu qua bên cạnh người tương mặt, xuyên thấu đi vào lọt vào trong tầm mắt như trước là một lần bạo ngược màu đỏ. Bạc lạnh sâu thẳm con ngươi trung hiện lên một tia nghi hoặc, tắc lan á nhấp mỉm môi. Này rốt cuộc là cái gì vậy? Thử lại không có kết quả, Tắc Lan Á cảnh giác nhìn quét chung quanh vài lần. Cất bước từ trước mặt cái kia góc đi rồi đi ra ngoài. Tinh thần lực thời khắc lưu chuyển hai trong mắt chung, làm cho Tắc Lan Á đã thấy rõ chung quanh tình huống. Sơ soạn cái gì thực thật không tốt, lâm vào trong bóng đêm sẽ làm nhân bản năng bất an. Cho dù là nàng, cũng như thế. Chán ghét không vui cho hát cám. Tuy rằng sơ không rõ tình huống, Tắc Lan Á cũng đoán được chính mình là đi thương trường phòng cháy thông đạo thượng. Mặt thế tiến đến dạo quá này thương trường. Phòng cháy thông đạo nhất trí kiến thương trường mặt sau, không có thông gió khẩu hơn nữa có vẻ vòng. Xem ví dụ, Tắc Lan Á còn chưa đi đi ra ngoài. Lại tha nhất vòng lớn, Tắc Lan Á rốt cục thì tìm được rồi một cái bán khai phòng cháy cửa sắt. Tâm mắt xuyên thấu qua đại môn nhìn lại, ẩn ẩn trong bóng đêm có thể nhìn đến đối diện kiến trúc cùng một ít loang ánh sáng. Tắc Lan Á không có vui mừng, ngược lại vì cảnh giác. Thu liễm bộ pháp, vô thanh vô tức đi rồi đi qua. Nông hậu làm người ta buồn nôn mùi máu tươi sông vào mũi, làm cho Tắc Lan Á thân mình cứng đờ, mâu trung lánh liệt nổ tung, đóng băng đến xương. Y gì thân dựa vào bán khai phòng cháy trên cửa sắt, Tắc Lan Á lẳng lặng lắng nghe. Này góc độ nhìn không thấy bên trong tình huống, nhưng thanh hôi dỉ sát vị quẩn cuộn không ngừng theo bên trong nhẹ nhàng đi ra. Không có nhận thấy được nguy cơ cảm, như vậy bên trong liền không có có thể đối nàng tạo thành uy hiếp này nọ. Có lẽ nói, chính là hiện không có. Muốn tìm hiểu tinh thần lực đi thăm dò tham, tắc lan á lại chần chờ cho mặt sau hội có cái gì vậy. Tiến đến thương trường trung, một loại cảm giác liền đè ép nàng ngực. Nói đúng không an lại không giống, nặng nghề giống là vì hát cám mà bản năng sinh ra cảm xúc giống nhau. Mũi chân đi phía trước mặt bước ra từng bước, ca một tiếng. Bán khai phòng cháy cửa sắc mạnh run lên, lại mở ra một ít. Như vậy khi, Tắc Lan Á thu liễm hô hấp, thân hình mạnh mẽ nhanh chóng vọt vào đại môn trung. Như là mâu điểm giữa thượng nhất chản ánh nến, thấy rõ trước mắt hác ám. Tắc Lan Á còn chưa kịp cẩn thận xem xét, một đạo sắc bén sóng gió liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, mang theo thảm thiết lệ khí hướng Tắc Lan Á chém tới. Tắc Lan Á vừa mới vọt vào đại môn lý, thân mình hướng thế chưa thu căn bản không kịp nửa đường quẹo vào né tránh. Mắt thấy sóng gió sắp chém tới chính mình trên người, tắc lan á tâm tư thay đổi thật nhanh gian cước bộ nhanh chóng chuyển hoán, chân phải phía sau nhất đạo, thân mình đó là vòng vo cái vòng. Chưa bị tắc lan á chắt đứng lên tóc đen bởi vì tắc lan á xoay quanh, phi vũ đứng lên giữa không trung họa xuất một cái đẹp mặt độ con. Sau đó bị buộc đến trước mắt sóng gió cấp tức chặt đức nhất tiểu thiện, đều nhiều hạ xuống đi. Hảo tắc lan á thiểm. Bằng không điệu sẽ không chỉ kia nhất tiểu tiệt tóc, mà là chính mình cổ, mặc dù có tinh thần lực che chở, khẳng không đến cổ nhưng là hội bị thương. Cho dù như thế, xoay người tắc lan á bắt giữ đến chính mình phi rơi hạ đoạn phát, lập tức đỏ mắt. Này đầu tóc đen tuy rằng so ra kém nàng trước kia hoa lệ ngân phát, nhưng là là nàng mệnh a Vẫn hảo hảo bảo dưỡng, hiện lại. lạnh như băng ngân quang trong bóng đêm kinh diễm nhoáng lên một cái mà qua, mang theo giả dích lánh túc sinh liệt. Tắc Lan Á cước bộ nhất sai, linh hoạt xuyên qua tầng tầng chướng ngại vật chung. Theo vừa mới kia chàng sóng gió nơi phát ra, đang đằng sát khi lấy đào giết đi qua. Chờ, chờ một chút. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Tắc Lan Á đã muốn nâng thủ chặt bỏ đi mã tấu mạnh dừng lại. Mâu trung lánh liệt sát ý cũng giống thủy triệu bàn tối lui, khôi phục thanh u, còn có chút kinh ngạc. Tinh thần lực bao vây lấy Tắc Lan Á hai tròng mắt. Làm cho tắc lan á rõ ràng thấy trước mắt đau hạ này nhân. Trắng bệnh hào không có chút máu khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo lộ ra một cô dã tính mỹ cảm. Một đôi ảm đạm cũng không thất ương ngạnh con người kiên định bất khuất, làm cho người ta nhìn trong lòng không khỏi run lên. Cha màu nâu tóc quăn hốn độn phô khai trên người, một ít bởi vì lây dính thượng máu, ẩm ướt đắt đắt dính trên mặt. Suy yếu mà dã tính mỹ cảm, mười phần bệnh mỹ nhân một cái. Mà tắc lan á giải mã tấu. Chính trói lọi tản ra ánh sáng lạnh ngừng bệnh mỹ nhân trên chán. Cách làn da chỉ kém mảy may. Có thể tưởng tượng nếu nàng không ra tiếng nói, này một đao đi xuống, đã có thể hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng bệnh mỹ nhân thực tế tình huống cách hương tiêu ngọc vẫn cũng không kém bao nhiêu. Tâm mắt đi xuống, một thân nhanh trí bên người bằng da đại y tam điều vết máu xuyên thấu mà qua. Trong đó một đạo vì nghiêm trọng. Một cái thật lớn miệng máu tử theo vai trái xuyên qua trước ngực mãnh liệt khả quan ba đạo. Sau đó cao đến hữu phúc. Miệng vết thương rất lớn, thâm có thể thấy được cốt. Một ít nội tạng đều hiển lộ bộ phận bóng dáng. Máu đã muốn nhiễm thấu bằng da đại uy còn không ngừng chảy xuôi. Thượng hội tụ thành từng bước từng bước tiểu huyết hoa. Nông hộ mà tiên mùi máu tươi tràn ngập chung quanh. Nhìn nhìn nữ tử trắng bệnh sắc mặt, tắc lan á như mày. Xem ra thương thế trọng là một nguyên nhân, mất máu quá nhiều cũng thực đòi mạng đi. À. ha Nữ tử gian nan thở hào hẹn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tắc lan á có kinh ngạc không thể tin còn có mỏng manh mong được. Tuy rằng không biết này thoạt nhìn mảnh mai khả nhân cô gái như thế nào đến đến nơi đây, nhưng là nàng không muốn chết. Cứu! Nô! Ta! Cứu ta! Đem không khách khí phóng nữ tử trên chán mã tấu hướng lên trên nâng âng, nhưng không có rời đi. mậu quang lãnh liệt, như là xem hàng hóa giống nhau nhìn nữ tử. Tắc lan á câu môi cười cười. Ta vì sao muốn cứu ngươi? Thanh âm thực thanh thúy, như là toát ra phím đàn thượng hoan mả tao nhà âm phủ. Bởi vì lộ ra ti nghi hoặc, thanh âm lại có chút mềm, mang theo độc thuộc loại cô gái tính trẻ con. Mà nữ tử lại linh mẫn nghe ra, che giấu lời nói hạ vì thâm trầm lánh liệt dày đặc. Cũng làm cho nàng chợt hiểu được, này cô gái tuyệt không đơn giản. Cũng là, có thể tới nơi này lại làm sao có thể đơn giản đâu. Thác Lan Á cẩn thận đánh giá nữ tử, rất nhỏ không buông tha gì thần sắc. Thác Lan Á tâm tư có chút rối loạn. Nay thương trường vừa thấy chính là tự mà thế sau liền hoang phế. Hiện lại làm sao có thể xuất hiện một cái bị trọng thương nữ nhân? Hơn nữa thoạt nhìn, bị thương thời gian cũng không có bao lâu. Kia ba đạo miệng vết thương khoảng cách, hẳn là bị cái gì vậy nhất móng nuốt chảo. Hoặc là nữ tử lẫn mất, hoặc là kia móng nuốt cũng không bé nhọn. Bằng không chờ đợi nữ tử sẽ không là tam đạo vết thương, mà là trực tiếp bị xé rách. Nếu là thương trường nội bị nắm. Thác lan á ngẩn đầu nhìn xem chung quanh, nhất thời gian đầu run lên. Nơi này tựa hồ là một chỗ mua quần áo. Vạn mẹo nhìn không ra toàn dạng hoa cái, thoát phá quần áo. Như là bị cái gì cấp và chạm biến thành. Trung gian hình thành một cái thật to không vị. Trọng điểm còn không phải này. Kia không vị thượng gắn đầy nhất thi cốt sương cốt gây thoát phá, nhìn không ra toàn dạng, có lớn có nhỏ, phân tán thượng, có chút đại còn có thể nhìn đến mặt trên che kín nhỏ vụn giấu răng. Bất quá thống nhất, xương cốt thượng không có còn thừa một tia tàn thịt, phủ kín xương cốt thoái cha thượng, niêm trù mà đỏ sậm, nhìn kỹ đến nhưng lại tất cả đều là bị máu nhiêm thấu, lại chậm rãi làm thấu. Có lẽ là vì nhiều lắm, cho nên phần lớn không làm hoàn, niêm trù cùng nhau thanh hôi nồng đậm làm người ta buồn nôn mùi máu tươi chính là theo người này truyền ra đến nơi này quả thực chính là a tì địa ngục nhất thi cốt trong không khí thanh hôi niêm trú huyết tinh, há ám chúng quanh này đáng sợ cảnh tượng khiếp người đoạt phách tắc lan á sắc mặt trắng bệnh trong lòng nổi lên đến ghê tởm cảm dậy đặc làm cho nàng hít thở không thông ta đi nay tờ mở giờ so với địa ngục còn quá đáng đi Xem ra chính mình là đến cái gì đại hình ăn thịt động vật ha ổ, thiệt tình hung tàn a Đây là ăn bao nhiêu này nọ mới có hiệu quả a Nô, no, chung quanh không có đánh đấu dấu vết. Như vậy cũng không phải nơi này à, này nữ nhân rốt cuộc như thế nào đem chính mình chuyển đến nơi đây đến. Tắc lan á chính nghi hoặc nghĩ, đột nhiên phát hiện ra vẻ cái kia nữ nhân thật lâu không nói chuyện. Vì thế nghi hoặc nhìn lại, ngạch, lấy đau lưng vô vô người nào đó mặt. Hôn mê a kia làm sao bây giờ đâu? Là quăng nơi này đâu, vẫn là quăng nơi này đâu. Rồi dám tự hỏi một hồi lâu, Tắc Lan Á vẫn là quyết định làm người tốt. Cố mà làm cứu này nữ nhân, nàng như thế nào xuất hiện nơi này sự còn không có biết rõ ràng đâu, đã chết rất đáng tiếc. Ui, kỳ thật này mới là trọng điểm đi. Sau đó Tắc Lan Á kéo mỗi trọng thương chết ngất nữ nhân, nhớ kỹ thật sự là thang A. Nhanh chóng ly khai này làm người ta hít thở không thông buồn nôn địa ngục. Cũng bởi vậy, tắc lan á bỏ lỡ đi phía trước đi vài bước là có thể thấy chân tướng. Lấy tắc lan á lộ si tính, tuyệt bích là vào này môn liền tìm không thấy đường ra. Bởi vậy chỉ có thể đánh bậy đánh bạ tìm cái tạp hóa gian, kéo cái kia nữ nhân đi vào. Trình đống thương trường đại lâu đều là lún xuống trong bóng đêm, trừ bỏ ngẫu nhiên theo khe hở bên trong xuyên thấu lại đây ánh mặt trời. Các Lan Á tìm này tạp hóa gian cũng không lớn, trừ bỏ cao cao trần nhà sáng ngang, còn lại hai mươi mấy cái bình phương. Còn đôi vài cái dương, có thể sống động địa phương nhỏ. Bất quá hảo, đây là duy nhất tường mặt có một phá động, có thể chiếu đến ánh mặt trời địa phương. Phá động cũng không lớn, chỉ có quyền đầu lớn nhỏ. Theo cái động khẩu nhìn lại, có thể nhìn đến bên ngoài ngã tư đường. Duy nhất ưu việt, chính là Tác Lan Á có thể trực tiếp tạc tường mặt. Không cần vòng đường vòng đi ra này, mê cung giống nhau thương trường. Không tốt là, nơi này là bảy lâu. Bách Lý Vân Sa là bị đau tỉnh. Đau tận xương cốt, như là cũng bị xé rách bình thường. Kết quả thực so với lúc trước bị kia quái vật cấp bắt nhất ngóng đuốt còn muốn thống khổ vạn lần a. Nói không chừng, chính mình lão mẹ sinh chính mình khi cũng chưa như vậy đau. Không phải tục ngữ nói, sinh hài giấy là nữ nhân trong cuộc đời đau một sự kiện sao? Gian Nan mở mắt, Bách Lý Vân Sa vừa vặn thấy, cái kia chính mình lúc trước nhìn đến lỗ dị cô gái chính tay cầm một cái tinh xảo cái chai. Cái chai là hình thôi, bên trong nàng chưa từng xem qua màu xanh biếc chất lỏng. Chói lọi còn phím quang, tốt lắm xem. Chất lỏng chỉ còn lại có nhất định điểm, xem ra là bị cô gái dùng. Mà kia cô gái đang dùng một loại, ngạnh, một loại xem kịch vui. Giống nhau biểu tình nhìn chính mình. Sau đó phát hiện chính mình tỉnh. Vội vàng đổi thành vừa gặp mặt khi cái loại này lênh khốc. Nhưng này xong đẹp mặt mắt to lý là dấu không được gác thú vị rào hoạt. Bách Lý Vân Sa còn không kịp thâm tưởng, phệ cốt đau đớn lại cắn nuốt nàng. Toàn thân cao thấp cơ bắp run dậy, còn có chút ma tê tê. kia quả thực là khổ hình á hữu một có. Bách Lý Vân Sa cảm thấy chính mình cảm nhận được như thế nào sống không bằng chết. Muốn mất đi chi rác tay không lực mở ra, như là xoa bóp trong nước giống nhau. Dưới thân là ẩm ướp đát đát, không biết là chính mình mồ hôi, vẫn là huyết. Cứ như vậy không biết ép buộc đã lâu. Cái kia cô gái vẫn rất có hứng thú nhìn nàng, như là thưởng thức cái gì. Sau đó, theo cô gái sau lưng cái kia cái động khẩu chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời dần dần chênh chết, chậm dại ảm đạm. Ha! A ha! Bách Lý Vân Sa từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, cả người đau đớn đã muốn lui xuống, còn lại là ma tê tê mang ngứa tuy rằng vẫn là rất khó chịu, nhưng là so với lúc trước căn bản là không phải một cái cấp bậc. Vô lực tê liệt ngã xuống thượng, Bách Lý Vân Sa chỉ có thể mở mịt trừng lớn ánh mắt. Một bên hồi khí, một bên nhìn tắc lan á hảo nửa ngày mới là lạnh rung mở miệng nói, "A ha! Cảm ơn người đã cứu ta. Có lẽ là vì lúc trước tra tấn, Bách Lý Vân Sa thanh âm rất là khàn khàn. Giống như là si đầy cho bùi âm hưởng, phát ra âm thanh thô sáp khó nghe. Nhưng không khó nghe ra bên trong cảm kích cùng chân thành lòng biết ơn. Bách Lý Vân Sa tựa hồ cũng là bị chính mình phá la cổ họng cấp hoàng sợ, thân thể cứng đờ. Khôi phục lượng mũi nhọn con người loại ra, chẳng đầy kinh hoách. Với nhất mắt, chuẩn xác nhìn đến tắc lan á như mày ghét bỏ. Bách Lý Vân Sa đáy mắt nhất thời có chút ngượng ngùng cùng tức giận. Xem ra vẫn là cái thực sĩ diện nữ nhân A. Hơi chút hứng thú đem nữ tử xấu hổ nào thu vào đáy mắt, tắc lan á chừng mắt nhìn. Khỏe môi vi loan tươi cười đơn thuần hoặc nhân, nhưng phun ra nói lại phá lệ lời nói ác độc. Người cư nhiên không chết, cũng không tệ lắm. Người cư nhiên không chết, cũng không tệ lắm. bạch Lý Vân Sa lập tức cách đứng ở ngây ngốc nhìn tắc lan á, trên mặt biểu tình phá lệ hảo ngoạn. Nàng là hẳn là vì câu kia còn chưa có chết tức giận đâu. Vẫn là vì câu kia cũng không tệ lắm cảm thấy vinh hạnh bạch Lý Vân Sa có chút hôn loạn nàng có chút làm không hiểu trước mắt này cô gái y tứ theo lý thuyết này cô gái cứu chính mình nhưng nghe này ngữ khí có chút địch ta chẳng phân biệt được a nam thẳng thượng cũng không thoải mái bách lý vân xa theo bản năng liền muốn thẳng đứng dậy đến với những người tiếp theo thuấn liền ngây ngẩn cả người ai bách lý vân xa trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình chi đứng lên thân mình không thể tin nâng nam thủ trừ bỏ tê dại ngứa cảm cùng còn có chút vô lực Chính mình thủ đã muôn có thể động. Ngần ngươi, Bách Lý Vân Sa lập tức túi đầu nhìn về phía chính mình bụng. U màu lam đồng tử khe run, tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hách ngốc lăng. Bách Lý Vân Sa rõ ràng biết, tiền một khắc chính mình chính bị thương. Bị cái kia đang chết quái vật bắt được, theo vai trái đến hưu phúc bị nắm ra thật to miệng vết thương, trong đó một đạo xé rách thương là đáng sợ. Trọng thương hơn nữa mất máu, lấy hiện y đi học chẳng huống chính mình căn bản sống không nổi. Lúc trước làm cho tắc lan á cứu chính mình, cũng bất quá là muốn sống bản năng sử dụng mà thôi. Khả hiện, hẳn. Nàng xem thấy cái gì? Quả thực. Quả thực, Bách Lý Vân Sa đã muốn không thể dùng lời nói mà hình dung được chính mình chấn kinh rồi. Bó sát người áo ra thượng bị mở ba đạo thật dài lỗ hồng, quanh thân đã muốn bị máu xâm nhiễm nhan sát thâm. Mặt trên còn lây dính thượng một ít màu đen nghiêm trù không biết là cái gì vật thể, canh hôi ghê tởm Bất quá. Cẩn thận nghe thấy đến, quỷ dị còn có loại dược thủy mùi thăng ác, Cực đạm. Nhưng trọng điểm không phải này a, khẩu hồ. Nàng thương đâu. Nàng bị nắm đi ra ba đạo vết thương trí mệnh đâu. Xuyên thấu qua vỡ ra áo ra lỗ hổng, Bách Lý Vân Sa có thể rõ ràng nhìn đến chính mình bên trong bóng loáng làn da, Ngay cả cái miệng vết thương bóng dáng độ nhìn không tới. Bách Lý Vân Sa có chút không thể tin thân thủ sở soán đem, ngay sau đó không khỏi phát ra thanh tán thưởng. Sao lại thế này, làn da cư nhiên so với trước kia còn muốn bóng loáng. Ngao ngao, bản đại tỷ nhưng là dưỡng thật lâu đều không có quá hiệu quả, hâm mộ đã chết. Nhìn Bách Lý vân xa theo kinh hoách ngốc lăng, chuyển biến vì kinh ngạc nghi hoặc, lại biến thành vẻ mặt thán phục hâm mộ. Tắc làn á khỏe miệng rút chịu, này nữ nhân sẽ không đầu góc có vấn đề đi. Người bình thường gặp được loại tình huống này, không phải hẳn là kêu to gặp quỷ sao. Nô! No. Thật sự là đáng tiếc chính mình vẫn tính xem diễn. Cái kia, là người làm đúng hay không? bạch Lý Vân Sa phát hiện chính mình trên người cư nhiên không có thương tổn, nhưng lại năng động. Rất là kinh ngạc hưng phấn, bất quá theo sát sau là nghi hoặc. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Loại này vượt quá khoa học, quả thực giống như là kỳ tích giống nhau. Mâu quang đảo qua đến biểu môi tắc lan á, bạch Lý Vân Sa trong đầu hiện lên một kia lớn mật ý tưởng. Tuy rằng thực bất khả tư nghị, nhưng là cứu chính mình là nàng. Nhất định là cùng nàng có liên quan đi. Cái gì? Ta trên người thương. Mâu quang vi lóe, tắc lan á lãnh đạm sờ sờ cảm. Mở miệng nói, ngươi trên người có thương tích sao? Bất quá, thực thối. Ngậy. Lại bị khinh bỉ ghét bỏ bách Lý Vân xa đại tỷ lệ. Trời biết nàng vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện chính mình quỷ dị lập tức tốt lắm, trên người còn như vậy thôi à. Bất quá, Bách Lý Vân Sa mâu quang vừa chuyển, có kế sách. Ngươi vừa mới lấy ra nữa cái kia. Cái kia dược thủy, nhất định là cùng cái kia có liên quan. Chính là ngươi làm, tiểu muội muội nói dối cũng không hảo nga. Nay quỷ dị đột nhiên nhộn nhạo đứng lên ngữ khí là chuyện gì xảy ra. Cái gì dược thủy, ta không biết. Nói xong, tắc lan á thần sắc quái dị nhìn Bách Lý Vân Sa liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ nói. Ngươi nên sẽ không đầu ngã hỏng rồi đi. Tắc Lan Á nghĩ tới lúc trước chính mình kéo Bách Lý Vân xa khi, tựa hồ không nghĩ qua là đem mũ cá nhân đầu đụng vào trên tường vài thứ. Khu khu, nàng là không phải cố ý bất quá, này nữ nhân nên không phải thực chẳng hỏng rồi đầu đi. Đầu. Bách Lý Vân xa sửng sốt, theo bản năng sờ sờ cái ốc. Thế như thế nào nổi lên lớn như vậy cái bao a? Chính mình không có đụng vào đầu đi, sao lại thế này? Nghĩ không ra nguyên nhân, Bách Lý Vân Sa rõ ràng không nghĩ. Dù sao hôm nay không phải ra nhiều như vậy chưa giải chi mê sao. Chính mình vẫn là trước phải biết thượng một vấn đề đi. Nếu thực cùng cô gái trong tay dược thủy có liên quan, bản đại tỷ nhất định phát hiện thế giới này thượng trọng đại bí mật. Cầm lại đi khẳng định làm cho này tên đại mở mắt giới, Nga tươi sống. Tắc Lan Á phát giác Bách Lý Vân Sa đã muốn ngu ngốc hóa, không khỏi lui ra phía sau từng bước. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, thứ nhất ba tố dịch cải tạo, sẽ không ảnh hưởng đến đầu đi. Xem nàng hiện tình huống, tựa hồ trừ bỏ đầu hết thể độ tốt. Đúng vậy, Tắc Lan Á lúc trước xuất ra dược thủy chính là tố dịch. Cứu trở về Bách Lý Vân Sa Khi, nhân đã muốn hấp hối, cách tử không xa. Tắc Lan Á còn muốn hỏi ra vấn đề, tìm kiếm chữ vật không gian nửa ngày, mới là quyết định kia tố dịch cấp nàng thử xem. Dù sao chính mình sớm hay muộn cũng sẽ đưa cho chính mình thủ hạ dùng Còn không bằng trước tìm một người làm thí nghiệm Nhìn xem có thể hay không có cái gì tác dụng phụ Dù sao tố dịch là dựa theo thản ni tinh nhân so với là đến Mà tác lan á lúc trước cấp liêu rượu rượu thân thể dùng Bởi vì linh hồn dao động hiệu quả Tác dụng ảnh hưởng cũng là không giống với Tố dịch, danh như ý nghĩa chính là tố thân cường thể dùng Tác dụng ảnh hưởng rất lớn Bước đầu tiên là trước bài trừ thân thể tạp chất, tỷ như bách lý vân xa trên người màu đen nghiêm chủ vật. Thứ hai bước, lại lễ rửa tội thân thể tố chất. Theo thứ tự loại suy, đợi chút. Trong đó lễ rửa tội quá trình, nan chính là tinh thần đánh sâu vào. Nhẫn quá trời cao biển rộng, nhẫn bất quá lập tức liền mới có thể thân thể bạo liệt mở ra, vỡ thành cha cha. Tỷ như bách lý vân xa lúc trước tê tâm liệt phế đau đớn. Đó là chân chính so với sống không bằng chết còn muốn thống khổ nhiều. Chân chính dùng một nhân loại trên người, này vẫn là lần đầu tiên. Ngựa chết làm ngựa sống y rỉ, mặc cho số phận la. Dù sao đã chết cùng nàng không có gì liên lụy, không sao cả thôi. bị ai ngựa chết bách Lý Vân Sa. Có thể sống sót, thật sự là không dễ dàng A. Bên này, tắc Lan Á lâm vào chính mình suy nghĩ chung. Mặc dù vẻ mặt như trước để phòng bách Lý Vân Sa. Nhưng thân thể lại không khỏi thả lỏng. Không môn đại khai. Nhìn tắc lan á có chút mặt người, phòng thủ đại tùng. Bách Lý vân xa chịu đựng thân thể tê dại, thân thể có chút chi khởi. Thân là Bách Lý gia đình tôn, hàng năm huấn luyện làm sao có thể lơi lòng đâu. Tựa như lúc trước nàng đã là hấp hối hết sức, lại vẫn là phát ra bảo mệnh công kích. Thời khắc dấu. Hiện thân thể tuy rằng vô lực tê dại, nhưng là có nhất bác lực. Mặt mày loan loan. Lộ ra tim mị sắc Thừa dịp tắc lan áo một cái mỏng manh khẽ hở Bách Lý vân xa xuống đến Không có gì dự thủy Không tin, làm cho ta siêu siêu Lâm An, Tăng Thi Chi Thành Nam Trong Thành Một cái đại hình siêu thị ngoại ẩn nấp góc sáng sủa Hai lượng tiệm trang bị chắc chắn quân dụng cắt phổ xe cùng một chiếc da cố lộ hổ chỉnh tề ngừng cùng nhau Quanh thân cao lớn vật kiến trúc ngủ say dưới ánh mặt trời Bỏ ra bóng ma Đem chiếc xe vị trí vị trí che lấp vô cùng tốt. Vài cái võ trang chỉnh tề nam nữ, thực xảo diệu lợi dụng quanh thân kiến trúc lợi chỗ. Ẩn nút bóng ma trùng thời khắc để phòng chung quanh tình huống. Yên tĩnh chỉ còn lại có cúi đầu tiếng hít thở cùng ngực hàng mã thượng sủy thông tân khí phát ra tư tư điện lưu thành. Ngừng trung gian, bị trước sau hai lượng quân dụng cắt phổ bảo hộ lộ hổ nội, trầm trọng mà bi thương hơi thở tràn ngập. Nông hậu làm người ta hít thở không thông. phanh một tiếng Ngồi xe sườn nam tử một quyền đầu tạp xe ghế trên, trực tiếp đem mềm mại y y à điếm tạp hơn nữa ngày hồi bất qua đến. Một cái ao động dừng lại mặt trên. Ta đi, chữ bằng ngươi làm tử A. Thoải mái nằm xe ghế trên, híp mắt muốn ngủ tuổi trẻ nam tử bị chữ bằng lần này, dọa trực tiếp cọ lên. Mơ hồ trừng mắt mắt, căm giận nhìn chữ bằng huy huy quyền đầu. Hạ tiểu thiên. Ngươi tờ mở giờ còn có phải hay không nhân? Vân xa xảy ra chuyện ngươi cư nhiên còn ngủ được. Ta thảo, lão tử sớm tưởng tấu ngươi. Chữ bằng một đôi mắt vẫn là hồng, đôi mắt trung tràn đầy phẫn hận cùng tuyệt vọng. Lúc này thấy mê muội hồ hạ tiểu thiên giữ tợn nghiêm mặt, một phen xả qua phía trước hạ tiểu thiên áo huy quyền sẽ đánh đi lên. Chữ bằng quyền đầu vừa nâng lên đến đã bị một cái bàn tay to cầm cổ tay, dùng sức độ không thể lay động này mảy may. Chữ bằng nhất thời hai mắt càng phát ra đỏ, cổ họng ngẹn nào. Đối với mắt lệnh nhìn hắn nam tử, theo hàm răng trung nghẹn ra một câu đội trưởng. Muốn đánh đi ra ngoài đánh. Tòa thủ tòa nam tử mặt mày như phong, thân sắc bình thản, quả thực là lạnh lùng. Ai, đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Lúc này, tỉnh táo lại nhị thiếu hạ tiểu thiên, mở to song ướt xuống ánh mắt, nghi hoặc nhìn nhà mình đội trưởng Bách Lý Vân Tần cùng chữa bằng tranh phong tương đối. bang quan chúng phủ ngạch, ngươi cái nhị thiếu ngốc hóa. Khoe miệng rút chịu cô ảnh tự động xem nhẹ mỗi nhị hóa. Dương mắt cau mày nhìn Bách Lý Vân Tần, há miệng thở dốc nói, chúng ta sẽ không buông tay Bách Lý Tỉ. Lời nói lộ ra ti ngạo khí cùng không thể đổi kiên định. Đội trưởng, Chữ bằng siết chặt quên đầu. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Bách Lý Tỉ bị biến dị thử vương bắt được. Nô, no, ta không nói. Thấy mọi người kêu tê hắn ánh mắt, hạ tiểu thiên trong lòng cảnh linh vang lên, vội vàng câm miệng. Oh, Người ta thật không biết nói sai rồi cái gì thôi. Bách Lý tỉ cứu mạng, cũng là người đối người ta tốt lắm. Bọn họ độ khi dễ nhân A, ô ô Bách Lý Vân tần nhấp mí môi, buồn du bình giống như trên mặt không có bao nhiêu dư biểu tình. Cận là ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, vẫn im lặng đùa nghịch trên tay dụng cụ Nam Hải. 12 tuổi tả hữu tuổi, mặc một thân không phù hợp tuổi thâm sắc hệ hưu nhàn vụ. Nhu thuận khuôn mặt thượng không có chút tươi cười cận dư một đôi ánh sáng ngọc nếu tinh hải giống nhau con ngươi lẻ lẻ sáng lên. Đối mặt mọi người kịch liệt đối thoại, Nam Hải không có chút chú ý ngược lại, trên tay tinh xảo dụng cụ như là hắn sinh mệnh bình thường, đã bị cực nóng chú mục cùng trân trọng. Thiên dực Ngay vậy, thiên dực yên lặng ngẩn đầu nhìn ra tiếng bách Lý Vân tần liếc mắt một cái. Không ngoại thu được mọi người cực nóng ánh mắt. Liếc kích động hồng nhã người nào đó, thiên dực bắt chảo bên thai nhất lũ tóc đen nói. Bách Lý vân xa trên người định vị truy tung khí truyền quay lại địa chỉ, liền cách này không xa địa phương. Thật tốt quá. Cổ ảnh rất là kích động, cao ngạo trên mặt hiện lên ti hương phấn. Vân xa. Chữ bằng thấp giọng nỉ non, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thiên rực hạ một câu, lại làm cho nảy lo lắng để phòng nam nhân thiếu chút nữa ngã nát một viên thủy tinh tâm. Định vị truy tung khí còn, nhưng không có nghĩa là Bách Lý vân xa không có việc gì. Ngươi nói cái gì? Chữ bằng cả kinh doạ, trong đầu không còn cái gì cũng chưa tưởng, thân thủ đã bắt thiên dực cổ áo, đem nhân tha lại đây. Lần này, ngay cả Bách Lý Vân Tần đều chưa kịp đúng lúc ngăn trở. Thiên dực, nói, sao lại thế này? Vân Sa sẽ có nguy hiểm sao? Không, không, chúng ta muốn tiến đến cứu nàng. Vân Sa nhất định hội thực sợ hãi. Chữ bằng hoàn toàn lâm vào chính mình suy nghĩ chúng, lời nói thắc loạn. Vẻ mặt là kích động không có người tâm phúc. bất đồng cho chữ bằng kia tố chất thần kinh trạng thái, chàng mọi người sắc mặt đều thay đổi. Nhìn chữ bằng đại kính lôi kéo thiên dực cổ áo, còn có thiên dực dần dần vẻ lo lắng đứng lên sắc mặt. Không khỏi trên lưng đổ mồ hôi lạnh, lập tức sau này mặt lui, rơi trầm lại tổn cảm. liền ngay cả cao ngạo cổ ảnh cũng là thay đổi mặt, nhìn chữ bằng quất thẳng tới khỏe miệng. Bách Lý Vân Tần sau này nhích lại gần. Nhìn tố chất thần kinh chung chữ bằng thần sắc có chút cổ quái. Hào tiểu tử, nợ bờ. Bạn hưu năm sau sẽ vì ngươi hóa vàng mã, một đường đi hảo. Buông tay. Thiên dực liền như vậy nhâm chữ bằng giắt hắn cổ áo, thân thể tiền khuynh dựa vào lưng ghế dựa thượng. Lượng làm cho chính mình thả lỏng, không có gì phụ chế áp lực. Mang theo thiếu niên đặc hưu nhuyễn nhu ngu ngọt thích khuynh hướng cảm xúc thanh âm, nhất mở miệng đúng là mang theo phản phất đến từ địa ngục bàn lạnh leo hơi thở vẻ lo lắng làm người ta khiếp đảm bất an, như là bị tử thần nhìn chúng giống nhau. Thiên dực, người nhất định phải. Cứu vân xa, cô. Chữ bằng tinh thần thắc loạn chung vừa nhấc đầu, liền thấy được mô cái ma quỷ quân sư vẻ lo lắng cười lạnh biểu tình. Sau đó cùng với kia thanh mất hồn vùng tay, chữ bằng tựa như đại trời lạnh bị một chậu nước đá từ đầu kiêu tiếp theo dạng, hoàn hồn. Xong rồi. Thủ run lên, chữ bằng nuốt nuốt nước miếng. Cương trực cổ. Chỉ có thể khoe mắt cầu cứu giống như giống chính mình đội hưu nhóm nhìn lại. Vô tình ngoại, mọi người một bộ bỏ qua biểu tình. Nhà Minh đội trưởng hoàn hảo, không có bỏ qua. Nhưng lanh khóc trong mắt là cùng tình cùng chúc phúc. Ni mã. Không phải nhân A, như thế nào có thể như vậy? Cầu viện bị từ chối chữa bằng chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn về phía nhữ mảy thiên dược. Lúc trước tố chất thần kinh toàn dọa bay. Quân sư đại nhân trước mặt chạy thần đây là làm tự a. Hơn nữa, thật cẩn thận buông lòng ra thiên dực cổ áo, trong lòng còn không ngừng buông tiếng thở dài quân sư quần áo này có khiếu chính là hảo. Một bộ muốn xì người biểu tình, chữa bằng cẩn thận vô vô thiên dực cổ áo, như là chụp mặt trên cho bủi giống nhau. Cái kia, quân sư đại nhân ta sai lầm rồi, o, cầu bông tha, cầu ôn du. Ân, sai lầm rồi a. Thiên dực thu hồi khuôn mặt thượng cười lạnh. Sáng trông suốt con ngươi trợt lóe trợt lóe, ánh sáng ngọc cực kỳ. Nhìn chữ bằng kia phó khóc không ra nước mắt một cái kính xin lỗi bộ dáng. thiên dực hừ lạnh một tiếng. Vô tình ngoại, trừ bỏ bách Lý Vân tần mọi người độ run lên đầu. Quân sư tuyệt đối là không thể trêu vào phúc hắc quỷ xúc đế. Quân sư thiên dực chữ bằng kêu biểu tình thiệt tình vô cùng thê thảm. Vốn thân thể cường tráng khắc sâu uy vũ nam, làm ra loại này tiểu đoán phụ cầu xin tha thứ, thiệt tình đủ. Bách Lý Vân Tần nhìn không được. Cho dù hắn mặt ngoài lại như thế nào lánh khốc, Bách Lý Vân xa như trước là hắn muội muội. Thế giới này thượng duy nhất thân nhân. Đối mặt muội muội sinh tử không biết, nói không lo lắng là giả. Thiên dực. Cười lạnh thiên dực vừa nghe Bách Lý Vân Tần mở miệng, thoáng thu liêm chút. Tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, có chút tính trẻ con nữ môi. Cũng chỉ có thân là đội trưởng Bách Lý Vân Tần có thể chống lại một chút bọn họ ác ma tiểu quân sư. Vân Sa, nàng tình huống như thế nào? Lệnh khốc con ngươi trung hiện lên ti giao động, Bách Lý Vân tần phóng đầu gối bắt đầu run rẩy, đệ thấp cổ họng do hỏi. Hẳn là còn chưa chết điệu ngàn cạnh sườn thân ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi thượng, thói quen tính bắt chảo tóc phân tích nói. Truy tung khí lúc trước đều là an trí các ngươi lản ra tầng ngoài. Ân, dựa theo trước mắt tình huống xem, Bách Lý Vân Sa hẳn là không có bị an luôn. Bằng không truy tung khí cũng sẽ không còn có phản ứng thiên dực lời tuy nhiên rất lạnh khốc nhưng hiểu biết người khác biết đây là hắn trực tiếp cũng là bảo hiểm trả lời chuẩn xác độ cực cao tương đối mà nói bách lý vân sa tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm mọi người độ nhẹ nhàng thở ra kia vân sa hiện làm sao cái kia đang chết biến dị thử vương lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó thiên dực liếc chữ bằng liếc mắt một cái chữ bằng lập tức im miệng quân sư đại nhân Ngươi có thể hay không không cần như vậy mang thù A. Khóc. Nhìn bị quân sư uy hiếp chữ bằng, cổ ảnh thực bất đắc dĩ. Nô, no, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, vân sa Tỷ Thiên dực, vân sa Tỷ bị biến dị thử vương bị thương. kia thương thế, chúng ta nếu không nói, vân sa Tỷ rất nguy hiểm. ân Ai, ta nhớ rõ vân sa Tỷ chảy nhiều như vậy huyết, sẽ không hấp dẫn tang thi sao mọi người đoán giận ánh mắt lại thứ hướng về phía nhị ngốc hạ tiểu thiên. bất quá lời này nói ra cái tỉnh. bách lý vân xa bị biến dị thử vương bắt đi tiền, còn bị trọng thương. không nói biến dị thử vương, chính là bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây tang thi. tuy rằng hiện trong thành tang thi cơ hồ đều bị hấp dẫn đi đạn đạo nổ mạnh địa phương, nhưng là lấy bách lý vân xa hiện trạng, một chút nho nhỏ nguy cơ đều là đủ để chí mạng. truyền lệnh đi xuống. Chúng ta đi trước cứu Vân Sa. Man ảnh chuyển hoán, thương trường đại lâu, hàng hóa gian. Gia Gia. Tiểu Gia Gia A thỉnh tham khảo vòng lương ba ngày kia mất hồn điệu. Đột. Thác Lan Á đã muốn nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này tuyệt bích đầu góc có vấn đề. Trước tiền đột nhiên đánh lén nàng, bị nàng không để ý bị thương một cước đá văng ra sau. kia lóng lánh ánh mắt, nột nhạo ngữ điệu. Thác Lan Á có loại xúc động, trực tiếp động thủ diệt nàng. Nay quả thực là bị Tắc Lạc cùng An Kỳ Đại Miêu còn phiền thoái nhân vật. Tắc Lạc bọn họ sau khi trở về tìm không thấy nàng, kia ngây ngốc Tăng Thi hội làm như thế nào đâu. Sẽ tìm đến nàng. Ha ha, không có khả năng đi. Tăng Thi. Sẽ là quên mất chính mình đi, bất quá chính là Tăng Thi, cùng nhân loại trùng quy bất đồng. Không biết vì sao, nghĩ đến ngây ngốc Tăng Thi khả năng hội quên chính mình. Tắc Lan Á trong lòng lại có chút dầu dĩ mất hứng. Rõ ràng kháng cự, còn là muốn hắn sẽ tìm đến chính mình, hoặc là sẽ không quên chính mình. Chẳng lẽ chính mình cũng cùng địa cầu này đa sầu đa cảm nữ nhân đồng hóa sao? tiểu ra ra, có lẽ chính mình rồi dám này không cần thiết đồng thời, hẳn là trước giải quyết này náo chịu tên. Lạnh lùng nhìn về phía Bách Lý Vân Sa, Tắc Lan Á thần sắc tuyệt đối không tính là hảo, có thể nói là sát khí hơn người. Nhấp mí môi, Tắc Lan Á như mày nói, có chuyện đã nói. Còn có đêm này ghê tởm này nọ xóa. Ai nha, thiểu ra ra tức giận. Bách Lý Vân Sa lúc này đã muốn khôi phục khí lực, thân thể còn phá lệ hảo. dị năng trong cơ thể chạy một vòng, phát hiện thân thể đúng là so với trước kia cường bạo không biết một giờ rưỡi điểm. Bách Lý Vân Sa không khỏi đối tắc lan á tò mò. ỉ thân bán rửa vào phía sau đôi cao cao hàng hóa thùng thượng, trà màu nâu tóc quăn khuyên sái. Xứng thượng Bách Lý Vân Sa kia tư thái. Phá lệ xinh đẹp mị hoặc. Đương nhiên, đó là đổi làm trước kia. Hiện, nhìn Bách Lý Vân Sa kia một thân, cùng khất cái giống nhau. Cái gì mị hoặc cái gì, thật đúng là nhìn không ra đến. Nhìn Tắc Lan Á chính là lãnh khuôn mặt không nói lời nào, Bách Lý Vân Sa màu quang lẻ lẻ. tâm mắt chính mình trên người đảo qua, không khỏi rút chịu. hít một hơi thật sâu, bình phục tình hình bên dưới tự. Bách Lý Vân Sa thẳng tóc nhìn Tắc Lan Á nói. Tiểu ra ra ngươi chỉ muốn nói cho ta cái kia dược thủy sự, thì tỷ ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi Nga. Ngươi cảm thấy muốn thực sự loại này dược thủy, ta sẽ nói. Thác Lan Á cũng khó cùng Bách Lý Vân Sa đánh thái cực. Như vậy hội thời gian đã muốn hướng nàng chứng minh rồi, này Têu Bách Lý Vân Sa nữ nhân là vô sỉ đến cực điểm. Ngươi nếu không nói, nàng một người có thể phiền từ ngươi. Nhìn xem kia triển miên mất hồn sưng hô. Hồ. Nga ha ha. Bị tắc lan á như vậy thẳng thắn vừa nói, bách lý vân Sa cận là mâu quang lẻ lẻ. Như trước lộ vẻ nàng kia tam đoạn thức nữ vương cười, gõ sao trong lòng bàn tay truy vân nói, nhỏ như vậy ra ra người là thừa nhận có loại này dự thủy. Bình tĩnh nhìn bách lý vân Sa, tắc lan á đột nhiên ác liệt cười cười. Người đoán đoán, nhìn bách lý vân xa kinh ngạc, tắc lan á nở nụ cười. Cứ như vậy đã nghĩ bộ ra nàng nói, rất si tâm vọng tưởng. Trở thành vũ trụ rất nhiều năm Tắc Lan Á tự mình trải qua, chỉ có người lừa dối cướp bóc người khác, không có khắc nhân phản lừa dối cướp bóc người. Chứ không nói nàng có được tố dịch truyền ra đi, hội tạo thành nhiều ảnh hưởng. Liên kia đến tiếp sau vô phiền toái chính là Tắc Lan Á chôn tránh không kịp. Vũ trụ cướp bóc nhiều năm, kinh nghiệm đã sớm nói cho nàng. Cương thịnh trở lại nhân cũng để không được con kiến cùng mà công chi. Chỉ có đạp thế giới đỉnh núi, thủ nắm trung tâm tiểu đệ quân đoàn. Này phiên thoái mới sẽ không là phiên thoái. Hết thể thành lập cường giả trật tự thượng. Ca. Thanh thúy một tiếng thúy vang, vang vọng chỉnh đống thương trường đại lâu. Tắc lan á cùng bách lý vân xa nhất thời trầm mặt, chỉnh tự đứng dậy. Cũng bất chấp lúc trước tranh chấp, lương tựa lương đề phòng nhìn chung quanh. Hô hấp đều khinh lên, cẩn thận nghe chung quanh thanh âm. Vẽ mặt cảnh giác mà đề phòng. Ngay sau đó, ca ca ca. Thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tĩnh mịch thương trường đại lâu lý giống như là đỉnh thoát phá bình thường, thanh tú mà làm người ta kinh hãi. Dưới chân không được rung động, cùng với nếu bên ngoài truyền đến làm người ta da đầu run lên xèo xèo tiếng tê, ợ, như là nào đó động vật. Phanh đông. Một tiếng thật lớn trầm đục, lay động đại địa độ phát ra tiếng rên rỉ, thượng lại chấn động vài hạ, đột ngột đình chỉ. Hết thể tới, đi cũng làm người ta không hiểu. Bên ngoài kia làm người ta ra đầu run lên xèo xèo tiếng kêu cũng đột ngột tiêu thất, chung quanh lại quy về yên lặng. Bất đồng cho lúc trước tính mịch, lần này là quỷ dị nặng nghề, mưa gió sắp đến. Như vậy khi, ước giác để đặt nhất cái dương rất nhỏ quơ quơ. Nhất thời hấp dẫn tắc lan á cùng Bách Lý Vân xa lực chú ý. Thùng chấp lên tần suất dần dần lên, giống như là mặt sau có cái gì vậy thôi để giống nhau. Bang bang trái tim thông thả nhảy lên. Này quỷ gì yên tĩnh chung phá lệ rõ ràng. Một chút một chút cảm xúc trầm thấp. Phanh một tiếng vật thể rơi xuống trầm đục, tàng thùng mặt sau này nó rốt cục lộ ra nó thân ảnh. Màu đỏ tươi hai mắt, lợi hại răng cửa theo mỏ nhọn hạ lộ đi ra. Răng nanh ma động gian phát ra tạp băng ca băng tiếng vang. Một thân bùi nâu ngắn nhỏ thân thể thượng, bộ lông nổ tung giống cái con nhím giống nhau. Thô sinh nhật tha phía sau, mặt trên phiếm lân giáp phản quang. Xem bên ngoài. Là cái lợi hại chủ. Liên kia khẩu sắc bén răng nanh độ không thà khinh thường. Nhưng là, nhìn ra này chỉ biến dị con chuột lớn nhỏ, so với chi trẻ con quyền đầu còn muốn nhỏ chút. Tựa như một cái mới ra sinh con chuột thằng ngãi con, như vậy yếu đớt. Nếu là ngày thường lý, Bách Lý Vân Sa nhất định hội hảo hảo rêu cợt rêu cợt này chỉ biến dị con chuột bỏ túi. Nhưng là giờ phút này Bách Lý Vân Sa độ như mày. Tựa hồ là liên tưởng đến cái gì? Sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh rút đi huyết sắc Tiểu Ra ra, nơi này là chỗ nào lý Hai mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia Chỉ run run tròm dâu nhìn các nàng biến dị Tiểu con chuột Bách lý vân xa trong lòng nguy cơ cảm giống tỏa trăm tầng thang máy giống nhau Phút chốc một tiếng lên tới tầng cao nhất Thương trường đại lâu Chúng ta còn không có đi ra ngoài Nghe này, bách lý vân xa thanh tuyến rồi đột nhiên cất cao Có chút trói thai Còn có vô sai bồi rối. Ân